hai mẹ con hữu tâm chạy trốn lại phát hiện khắp nơi đều là nóng hổi dòng nham thạch chạy qua đến tốc độ mặc dù chậm chạy nhưng sớm muộn cũng phải thôn vệ nơi đây điểm chết người nhất vẫn là những cái kia khói đặc không chỉ có che đậy tầm mắt hút vào hai cái càng là làm nạn suýt nữa hôn mê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 c ầ nàng lấy tính lạnh tính vật t h dược ép h phấn bùi tan n t r o trong thể nước Nàng mới có thể có hiệu quả.、Nàng、đem tu di trong nhẫn hữu dụng dược liệu đều cấp cho ra ngoài lại bổ sung quyết gỗ dầu la sen ý nhân ngân hạnh lá cái này mấy vị cũng thuộc về lệnh tính dược liệu trong nhà nếu có liền nhanh chóng mang tới dập lửa có phương pháp này đ ô n g a n thành thế lửa lan tràn tốc độ cuối cùng hơi chậm nhưng mà mắt thấy mấy đạo lưu quang đã là xông vào hoàng cung một cửa vừa qua khỏi một k ế p lại lên t ấ u chương xong chương hai trăm năm mươi bảy dốc toàn bộ lực lượng chương hai trăm năm mươi bảy dốc toàn bộ lực lượng hách liên nhiên trong tay dẫn theo một thanh dài nhỏ miêu đao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 tên kia không t i ê n giám tu sĩ không hiểu hướng phía trước bước hai bước còn nói còn xin trưởng công chúa năm cái chú ý trong miệng hắn lời còn chưa nói hết đột nhiên phát hiện dưới chân gạch xanh hóa thành một cơn lốc xoáy doa đến hắn vội vàng dừng b ư ớ c b ư ớ c ra lúc này mới tránh cho bước vào trong cặp bẫy t ô thanh đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đạo thân ả n h kia ngươi là người phương nào người kia vừa lui bên cạnh lộ r a nguyên bản diện mạo đúng là một tên dáng người h i ể u điệu nữ tử trong mắt hiện ra thu ba bên môi n ộ n n ạ o vô biên mị ý chính là một bộ áo tím dạ lan nàng ống tay háo rộng thùng thình hơi động đậy liền lộ ra mạng lớn tuy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 một đầu xúc sinh m à thôi ngươi còn trông cậy vào nó thay đổi thế cục không được lúc này không trung hách liên nhiên lại là một đao rơi xuống lần này hoàng thành đại trận rốt cục không chịu nổi nó phụ tẩn ẩn phát ra một tiếng văn giòn trong đó còn kèm theo vỡ vụn thanh âm xác nhận đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ nương theo lấy cái này tiếng vỡ vụn trong sân đám người nhao nhao xuất thủ b á ước trong mắt tràn đầy đan trừng ư thanh đối mặt cái này cùng mình tương tự võ phu hắn chuẩn bị kỹ càng tốt cùng đối phương đến bên trên một trận đấu sức nhìn xem là ngươi lãnh diễm cứ trước đoạn vẫn là của ta cung điện khổ chức vụn tô thanh thì tay háo nhẹy động tiên khí b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 v â n giật rốt c ụ c khoan thai tới chậm nhìn về phía trước mặt chiến cuộc nhưng không có x u ấ t thủ tương trợ ý tứ trong lòng của hắn tán thưởng không thôi một cái là kiếm các cao đồ kiếm đạo nghiên cứu một cái cương mạnh vô cùng một cái khác thì là đan các đại sư thị còn đồng thời tinh thông thư các trận pháp chi đạo một đoạn thời gian không thấy tô thanh cũng cùng lúc trước tưởng như hai người tấu chương s o n g chương hai trăm năm mươi tám chó cùng rất dậu chương hai trăm năm mươi tám chó cùng rất dậu đ ê m khuya vội vàng tế ra pháp bảo chính là một thanh tô lại hoa ô giấy dầu nàng thấy không rõ tô thanh thân ảnh thời điểm lòng có cảm giác lập tức đem rủ trống ra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 Thân ảnh như khói xuyên q trong, trong sau đó tô a y gương mặt thanh rốt cục hiện ra chân thần dưới chân xích luyện tùy theo mở ra xả khẩu phát ra một tiếng t h y minh cũng vô áp thối từ trong miệng truyền ra ngược lại là bay ra trận trận năm màu rực rỡ khó nhẹ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 chỉ cần ngươi tuân thủ trước đó ước định hồng linh liền sẽ không đối hiến vương phủ đ ộ n g thủ vân giật ta chỉ là hiếu kỳ nàng dự định như thế nào xuất thủ vô minh nghiệp hỏa chính là thụ nàng thúc đẩy trong n g á y mắt liền có thể đem vương phủ đốt vì cho tàn đến lúc đó chỉ sợ hiến vương phi cũng khó có thể bảo toàn thôi ta ta sợ nói như vậy hiến vương điện hạ cũng không dự định đúng tay chuyện nơi đây đã sớm cùng ngươi đã nói ta chỉ là đến xem trò vui vân giật nắm tay một đám ra hiệu đối phương cứ việc độc thủ chính mình tuyệt không ngăn trở tấu chương xong chương hai trăm năm mươi chín hồng linh chương hai trăm năm mươi chín hồng linh đông an thành thế lửa dần dần ổn định hiến vương p h ụ làm không nhận vô minh nghiệp hỏa xâm nhậm chỗ bảo vệ không ít dân chúng vô tội tiếng khóc sen lẫn kêu đau một mảnh ưu tư thanh âm chu tước thực hiện bảo hộ nơi đ â y t r ư ớ c trách người tại giữa không ngự xử bất tiện tiên ngăn cản thế lửa chỉ là theo thế lửa trồng chất bên ngoài đã tạo thành từng đạo t ừ n g lửa ngay cả nàng cũng cảm thấy có chút cố hết sức nàng cắn răng khổ chống đỡ nhị không được ở trong lòng đùa cầm mình đường đường ma tông yêu nữ bây giờ vậy mà làm lên chuyện cứu người nói ra thật sự là có hại thanh danh các loại vân giật trở về nhất định phải hảo hảo gõ hắn một p i ê n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 ra vẻ chấn định nói hồng linh cùng nàng xa xa tương đối thanh âm k h à n giọng có nghe chính là n g u y ệ t lao miếu chân tâm t u y ể n cũng là n g ư ơ i bố trí mục đích là dùng nó nhìn trộm thế nhân nội tâm vì ngươi sử dụng không sai thật đúng là h ả o thủ đoạn quá khen chu tước gặp nàng một câu không cao hơn hai chữ trong lòng không khỏi có chút nóng n ả y liền nói đã là người trong tu h hành vì sao che che lấp lấp không dám lấy chân diện mục gặp người hồng linh khó hơn nhiều nói mấy chữ ngươi quá nhiều lời tỉ tỉ đây là chê ta ồn ào ân hồng linh mặc dù ngoài miệng dạng này ứng với nhưng trong lòng không hiểu chấn động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 không c h u n g hồng linh nhìn xem cũng không dễ chịu nàng một lần nữa đeo lên mũ t r ù m che khuất k h u ô n mặt sau đó kết tấn thi chú lệnh vô minh nghiệp hỏa ngưng tụ tại hiến vương phủ t r u n g quanh lại không còn tiếp tục hướng bên trong thúc đẩy nàng âm thanh lạnh lùng nói từ giờ trở đi hiến vương phủ chỉ có vào chứ không có ra nếu không hết thể thiếu chết chu tước phối hợp nói h ừ ngươi cũng chính là thu về châu chấu nhảy n ó t không được bao lâu nói xong nàng liền lôi kéo giang diệu cầm trở về hiến vương phủ căn dặn trong phủ trên giới không được tùy tiện rời đi nếu không bên ngoài người kia tuyệt đối sẽ không mềm lòng giang diệu cầm nghi ngờ nói phóng hỏa người liền là đại viêm hình đồ. Đối.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 phản phất lúc nào cũng có thể phát sinh chuyện không tốt vân giật thúc giục nói thái tử còn đang chờ cái gì làm sao còn không xuất thủ hách liên nhiên âm thầm lấy ngọc phủ liên hệ hồng linh nhưng lại chưa thu được hồi phục lập tức đoán được vương phủ bên kia ra biển số hắn nắm chặt trong tay huyết sắc n i ê u đao theo thứ tự đánh giá lương t h ư ợ n g quân đêm khuya cùng đàn trường thanh cuối cùng ánh mắt rơi vào hiến vương trên thân nói ra tất nhiên hiến vương vô ý nhung tay không bằng rời đi hoàng cung như thế nào vân g ậ t lời này cũng có chút không nói đạo lý hoàng cung là nhà ta ta vì sao muốn đi thứ không g i m d â d ế hiến vương điện hạ lưu tại nơi này lòng ta khó yên ngươi đang sợ cái、gì?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 mắt thấy hắn liền muốn công hướng đêm khuya thời khắc mấu chốt một bóng người xuất hiện tại cách đó không xa cùng t ô thanh hách liên nhiên cùng vân giật tam phương khoảng cách vừa vặn giống nhau khoan b à o đại tụ khí chất ôn tồn lễ độ tóc xanh lấy hạo nhiên khăn b ộ c lên tuốt một cái nữ phu tử hách liên nhiên nghiến răng nghiến lợi nói lộc tử vi ngươi lại cũng tới đại hạ thái tử điện hạ thân hãm nhà tù lại không tự biết ta chỉ có thể tới đây tiếp ngươi nếu như quốc sư cũng không phản bội đại viêm nên cùng ta liên thủ giết chết tô thanh sau đó thừa cơ giết chết đại hạ hoàng đế dạng này mới tính không phụ đại viêm thôi đầu ó c ngươi từ trước đến nay ngu dốt ta lửa nhác cùng ngươi nói nhảm. lúc ộ c cùng hách cũng cách phục tử thở thủy bất dung, không nghĩ tới thân thuyết vi dài, liên nhiên đại đối hòa không nghĩ hạ mình cũng không cách nào thuyết phục đối phương. ở dung, nàng nào l này đan trường thanh nhẹ giọng hỏi thái tử đ i ệ n hạ kế hoạch nhưng có biến động lương thượng quân chỉ cảm thấy đầu của mình sắp bạo t ạ n g cái này đều tình huống như thế nào quốc sư cùng đêm khuya đến cùng là bên nào người đan trường thanh quốc sư cùng hiến vương ở đây chỉ sợ chúng ta rất khó giết chết đại hạ trường công chúa lương thượng quân nếu không ngày khác trở lại giết người Tấu trương trương xong, hách liên nhiên một đôi mắt xanh đảo qua giữa sân đám người mặc dù không có căm l ò n g nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật hắn thấp giọng nói lui vừa dứt lời đại viêm hình đồ còn sót lại ba người cộng đồng tiến thối liền muốn chạy trốn liền tại lúc này đan trường thanh lại tại hách liên nhiên sau lưng đột phát tên bàn lén dơ lên lãnh diễm cứ liền muốn đem tự mình thái tử chém thành hai khúc lãnh diễm cứ lại tên thanh long hiện nguyệt đao lanh quang t h i ệ m t h i ể m dày đặc khí lạnh một đao chém xuống lực đại vô hạn lại thêm đao chém xuống lực đại vô hạn lại thêm đao chém xuống lực đại vô hạn lương thượng quân muốn r á c cảm í mắt người muốn làm gì? hắn không kịp nghĩ nhiều dự định lấy huyết nhục c h i khu vì hách liên nhiên ngăn lại một đ a o kia chỉ bất quá một cố linh lực đống nhiên đem nó đẩy ra hách liên nhiên dường như cái hót mọc mắt đem m i ê u đao trở tay mang tại s a u lưng ngạnh sinh sinh kháng trụ một đ a o kia vừa mới còn muốn cộng đồng tiến thối hình đồ ba người một thoáng lúc riêng phần mình tách ra hách liên nhiên rút đao quay người bổ ra đao quang như hừng hực hòa diễm trong nháy mắt làm cho đan trường t h à n h chỉ có thể tự vệ thân là đại viêm thái tử hách liên nhiên cũng không phải kẻ vớ vẩn lộc tử vi hiện thân thời điểm hắn liền nhắc lên mười phần cảnh giác ngay sau đó đan trường thanh vừa muốn nhắc lên một ngụm linh lực lại lần nữa nếm thử cường sát hách liên nhiên lại bị một người một kiếm đánh gãy hắn đem l á n h diễm cư c h e ở trước người sau đó thành cung gạch xanh không hiểu hiện ra trăm ngàn đạo vết kiếm mà hắn trừ bỏ bị l á n h diễm cư bảo vệ yếu hại chỗ quanh thân những bộ vị k h á c thì trong nháy mắt lưu lại vô số vết thương tô Tin! trường thanh chửi gầm lên, người đến cũng có gì tâm.、Vẫn、giật một tức trong chửi người giáp kiếm Đàn lên, đến cũng Vẫn không được, gầm gì có cầm lập lúc trước nguyệt nha thành đan tướng quân cùng ta tranh đoạt hổ phủ bổn vương hôm nay chỉ muốn xuất ngụ m á c khí đan trường thanh hai mặt thụ địch máng ngươi cho rằng ta sẽ nghe ngươi mủ thả giam chó nói trở lại tranh đoạt hổ phủ thời điểm ta liền nghĩ qua một sự kiện vì sao đoan vương huynh t o ạ c h ấ n nguyệt nha thành bên trong n h ư đồ thành chủ diệp lằn g trong tay cái kia nửa hổ phủ lại tựa hộ như đối thiết h ồ n g trong tay một nửa khác không có hứng thú vân giật phòng đoan nói nguyên lai đan tướng quân ngươi đã sớm âm thầm cấu kết đoan vương tô sẩm lúc trước hai người các ngươi r i ê n phần mình phụ trách tranh đoạt một nửa hổ phủ chỉ là ta chưa hề hướng nơi này nghĩ tới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 ngay tại lúc hai người chiến thành một đoàn thời khắc mấu chốt một đạo lạ lâm khí tức xuất hiện ở trong sân cái này sợi kiếm ý tới k i ế m nhanh cho tới lộc tử vi phá vọng đồng đều khó mà bắt được quỹ tích của nó kiếm ý chính là hướng về phía h á c h liên nhiên mà đến dự định một kích đâm xuyên tâm mạch khiến cho không chết cũng tàn phế lộc tử vi trong lòng giật mình nghĩ thầm kiếm quang này khí thế hung hùng ẩn ẩn đã là hợp đạo cảnh tiêu chuẩn thay cái thông tục thuyết pháp xác nhận n ử a bước hợp đạo chẳng lẽ còn có cao thủ cũng muốn giết hách liên nhiên nàng vội vàng xuất thủ ngăn cản kiếm ý lấy hạo nhiên chi khí ngưng tụ thành một cái cử thủ ý đồ đem cổ q á i nhưng kiếm ý sắc bén vô cùng dễ như chở bàn tay liền xuyên thấu hạo nhiên chi khí tiếp lấy đâm xuyên đêm khuya ô giấy dầu cùng lương thượng quân quỷ dị bàn tay cho dù nhận đến nhiều như thế n g ă n cản nó vẫn như cũ sắc bén mắt thấy là phải đ i n h nhập hách liên nhiên hậu tâm chỗ mà hết lần này tới lần khác đan trường thanh toàn lực kèm ở hách liên nhiên làm hắn không cách nào bước ra tô thanh động thủ sống chết trước mắt vẫn giật đ ố n g nhiên hô sau một k h ắ c tô thanh cực kỳ ăn ý lấy ra bỏ túi huyền cơ đài lợi dụng pháp bảo trong nháy mắt đem hách liên nhiên hướng bên cạnh rời đi ba tấc nàng dưới tình thế cấp bách có thể làm đến bước này đã là cực hạn nhưng mà cái này đã đầy đủ. kiếm ý cực nhanh đã tới không kịp chuyển hướng tất nhiên trước mặt không có h á c h liên nhiên cũng chỉ có thể đ ầ m xuyên đan trường thanh ngực cũng coi như chuyến đi này không tệ lãnh diễm cứ thế mà cũng không thể ngăn cản đạo kiếm ý này bị thứ nhất kiếm cắt đứt còn tại nơi ngực lưu lại một cái dọa người l ỗ máu trong đó trái tim thì bị q u ấ y thành thịt mặt đan trường thanh thân thể ẩm vang ngã xuống chết lúc trừng mắt hai mắt không chịu nhắm mắt h á c h liên nhiên ý vị thâm trường nhìn về phía tô thanh cuối cùng không người thi lễ một cái đa tạ trưởng công chủ ân cứu mạng với mới đạo kiếm ý kia chính là hợp đạo cảnh tiêu chuẩn nếu không có tô thanh xuất thủ tướng trợ hắn h ẳ n phải ch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 vừa rồi kiếm ý hẳn là thi triển không được mấy lần à. lao phó cười ha h à nói ngươi đoán ta mới không đoán đoán sai không chừng sẽ chết trong tay ngươi ta không giết ngươi ta chỉ giết hắn lao phó đầu ngón tay kẹp lấy một mảnh lá liêu ánh mắt lại lần nữa khóa chặt tại hách liên nhiên trên thân từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất đại viêm thái tử bởi vì c h i tâm sinh ý sợ hãi phản p h ấ t bị lao giả kia xem xét cũng đã thành người chết vân giật lại muốn ngăn tại giữa hai người nghe ta một lời khuyên hắn không thể chết tối thiểu không thể chết tại đại hạ địa giới lao phó nói ra cơ bất khả thất thời bất tài lai nói xong hắn lại là một đạo kiếm ý bắn ra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 t ế lên cự khuyết kiếm gia nhập chiến cuộc cộng đồng ngăn cản liễu diệp kiếm ý tô thanh khẩu tụng t r ú n g ngữ từng sợi thanh quang bao phủ vân giật toàn thân làm hắn linh khí không dứt. lộc tử vi càng đem hạo nhiên chi khí bao trùm cả tòa kiếm trận phía trên đồng thời lấy phá vọng đồng nhìn thấu liễu diệp sơ hở tại diệp vi s ử lưu lại một đạo màu tím làm biểu thị chẳng ai ngờ rằng mấy người kia thế mà đồng tâm hiệp lực xuất thủ ngăn cản như vậy coi như lão buộc miệng phun màu tươi không tiếp t i ê u đốt thần hồn thôi động liễu diệp kiếm ý lại cũng không thể đột phá kiếm trận phong tỏa càng là không cách nào giết chết ch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 lão buộc vốn là bất lực bị cái vỗ này lập tức hai chân mềm nhũng vẫn d ậ t sớm coi nó trước lập tức vịn hắn khoanh chân ngồi xuống còn thuận tiện hướng miệng bên trong lấp mấy cái cứu mạng đan dược hách liên nhiên trên thân đã bị mồ hôi lạnh thẩm thấu vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi đúng là tại quỷ môn quan đi hai lần tâm tình càng là khó mà bình phục bây giờ hình đồ chỉ còn hai người đan trường thanh phản bội thái tử ý đồ thí chủ g i ã lan chuyển ném quốc sư muôn hạ không biết là địch hay bạn hồng khản linh tung tích không rõ không rõ sống chết đại viêm thật đúng là thua dối tinh dối mù bất quách liên nhiên vẫn có một chuyện không hiểu vì sao đan trưởng thành cùng tên ti vân giật cùng tô thanh lại muốn xuất thủ cứu rút chẳng lẽ tại cái này đông an thành đại hạ cùng đại viêm ở giữa t h ù hận cũng không phải là chỗ mấu chốt lúc này lộc tử vi mang theo dạ lan đi đến thái tử bên người t ẩn ẩn đem hắn bảo hộ ở sau lưng tô thanh mắt thấy tình cảnh này cũng không nói cái gì chiến trường lâm vào cục diện bế tắc thẳng đến một trận tiếng bước chân từ xa đến gần chuyển đến theo vị t i ê u y quan tinh tế phong thần tuấn lãng đại tần tể tướng hiện lộ thân hình tòa này hoàng cung rốt cuộc đã đợi được vị cuối cùng cá nhân tần định phong chính là thủ lễ người trước hướng trưởng công chúa hành lễ sau đó mới quan sát tỉ mỉ một phiên láo buộc tình huống để lao ra thất vọng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 vân giật triệt hồi thiên y d ẻ a vô phùng c h i pháp cuối cùng khôi phục diện mạo như trước nói ra tất nhiên đại viêm người đã đi vậy chúng ta cũng nên tính toán đại hạ bút chứng này tần định phong hai mắt tỏa sáng nghĩ thầm chính mình quả nhiên không có mắt mở hiến vương tô tín đó là cái gì m ặ t hàng làm sao có thể đột nhiên đ ổ i tính hắn nói còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh tại hạ vân giật cùng trưởng công chúa có t ì n h đồng môn nghe nói nàng thân hám s á t cục chuyên tới để tương trợ thấu chương s o n g chương hai trăm sáu mươi ba chấp kỷ tri nhân, chương 263, chấp kỷ chi nhân. tần đ ị n h phong quan sát lần nữa vân giật một phiên cười nói không nghĩ tới chủ tính hủy diệt tiên tàn một người lại sẽ như thế tuổi trẻ khó trách tiểu sư mội cùng trưởng công chúa đều là đối ngươi nhìn với con mắt khác tần tương quá khen bất quá lúc này cũng không phải là khách sáo ôn chuyện thời điểm a dù sao ngươi giết đại hạ đ o ă n vương không phải sao tần đ ị n h phong nhìn quanh tả hữu phát hiện vân giật tô thanh bã ước ba người đã là ẩn ẩn đem hắn vây quanh hơn nữa nhìn trưởng công chúa thần sắc phức tạp hiển nhiên đối với mình đã sinh nghi kỵ hắn cười văn nói thế mà bị ngươi đã nhìn ra chẳng lẽ là nhà ta lão b ộ c giết người lưu lại manh mối thế thì không có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 Tô thanh liếc mắt nhìn liếc ha ha vừa vừa vân công tử tựa tự hồ hiểu rất rõ phúc thiên các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 nói thật ta từng hoài nghi tới tần tương phải chăng cũng là phúc thiên các quân cờ a công tử kia hiện tại không nghi ngờ ta túy tiên lâu có một nhóm diệu lưu cho tần tương lộc tử vi chui vào đại hạ cũng là g i ấ u ở chỗ nào ta nghĩ túy tiên lâu phía sau màn hẳn là có ngày trụ cột viện thủ bút đối với các ngươi mà nói đại hạ đại viêm chi tranh tượng như tổng thể cục mà chấp kỷ chi nhân lại như c ũ đồng khí l i ê n chi tuyệt sẽ không gả nhà bồi mặt đá nhau vân giật làm ra lớn mật như thế phỏng đoán cũng cùng lộc tử vi nhắc nhở có chút ít quan hệ tân định phong đáp không sai mặc dù nói như vậy có vẻ hơi cuồn vọng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 aaa nguyên lai là cho tống trưởng môn truyền lời cái kia không sao vân giật thật sâu hô hấp bình phục tâm tình nghiêm túc nói chỉ b ấ t q u á chuyển môn tống trưởng môn mất tích một đoạn thời gian không biết hôm nay là có hay không trở về thanh liên tông cho nên còn muốn làm phiền ngươi trước tìm được liên tâm mời hắn hỗ trợ bà ước thu l i ế m hồi nháo tâm tư tìm tới tống trưởng môn về sau đâu mời hắn mau tới tán g kiếm cốc huynh đệ ngươi có phải hay không bày ra chuyện có muốn hay không ta kéo liên tâm qua cho ngươi trợ quyền h ả o ý tâm lĩnh chỉ là chính ma có khác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 dùng sức ôm một hồi sau đó hai người liền cấp tốc tách ra phát hồ tình rừng hồ lễ vừa chạm liền tách ra lại làm cho tô thanh thật lâu không bình tĩnh nổi vân giật nói ra ta sau khi đi nhớ k ỹ đối ngoại tuyên bố hiến vương đi ra ngoài tu hành đi để tránh lập tức chết mất hai cái v ư ơ n g ra khiến cho lòng người bằng hoàng ân tô thanh đưa mắt nhìn vân giật tiêu sái rời đi trong đầu thì trở về chỗ vừa rồi tóc xanh phất qua v ạ táo của hắn lòng của hai người bận trước đó chưa từng có tới gần không biết hắn phải chăng cảm nhận được tâm ý của mình tân định phong mở miệng nói ra nếu là điện hạ ngưỡ ngộ trong lòng người này không bằng để cho hắn tới làm p h o mã tô thanh đáp lại nói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 đầu tiên là để cho người ta đi một chuyến răng ra nhìn xem cha mẹ mình huynh đệ có mạnh khỏe hay không sau đó lại an bài người làm trong phủ ra ngoài hỗ trợ các loại vật tư mặc dù không nhiều lại xem như đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi đám kia thư sinh đợi đến cuối cùng mới đi h i ệ n nhiên là muốn gặp được hiến vương nhất diện ở trước mặt nói lời cảm tạng bất quá cuối cùng cũng không đợi được hiến vương hồi phụ liền nói ngày khác trở lại đến tận đây hiến vương phủ cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh giang r ư ợ u c ầ m nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía ngồi xổm ở cổng hạt đậu đỏ tiểu nam hải trong tay nắm chặt một thanh đồ chơi giống như trường kiếm nhìn xem có chút dở dơ Mẹ hạt ắ hắn n thân chính khăng khăng t sớm đã đi, là lưu i nơi nghĩ đây. Bà chủ h ầ m lúc này đậu ô n an thành nơi nào còn có、so、hiến vương phủ an toàn hơn địa phương, đã được Giang diệu cầm đồng g địa sau, phủ Diệu so có được cầm về đã ý l p tức vứt x ố nhỏ g n tử, thiên ân vạn tạ mà mất chạy h rồi. Giang Diệu ân vạn mà cầm i ngoài bên quá lắc o vào loại. ạ Hạt n muốn hay không cùng ta đi vào các loại. Hạt nhỏ đậu hay ta các đi l đầu cố chấp vô cùng giang diệu cầm lười nhác cùng hắn tốn nhiều môi lưới nghĩ thầm chính mình lúc nhỏ cũng là một đầu bướng bình con lửa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 vì nàng giải quyết một chút thế tục làm phức tạp dạng này có phải hay không không tốt lắm rõ ràng hẳn là đệ tử cho sư phụ đưa tiền trả công cho thầy giáo mới đúng những n à y không đội chờ người lớn lên trả lại vân giật sờ lấy hạt đậu nhỏ đỉnh đầu đúng ngươi đ ạ i danh gọi là cái gì hạt đậu nhỏ nhu thuật đáp ta gọi đ ậ u lạp đậu lạp vân giật nghe xong lập tức sửng sốt nghĩ thầm khả lắm ở kiếp trước van g danh thiên hạ nhỏ đ ầ u kiếm t i ê n đang ở trước mắt vị này nhỏ đậu kiếm tiên thiếu niên lúc hành không xuất thế bị người ca tụng là ngàn năm thấy một lần kiếm đạo thiên tài chính là phong mặt cùng tống tân từ về sau một đời mới nhân vật phong vân.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 vị này thân hình cao lớn nữ phu tử khoe miệng chạy xuống một vòng huyết sắc g i ã lan thấy thế lập tức lấy khăn tay vì nàng cần t h ậ n l a u quan tâm nói muốn hay không nghỉ ngơi một chút ngươi nhưng tuyệt đối đ ừ n g gượng c h ố n g lấy lộc tử vi nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu đám người làm sơ nghỉ ngơi nàng tiêu hao q u á lớn chỉ có thể lại dùng dây lụa che khuất một đôi phá v n g đồng để tránh tại không tự chủ tình hôm dưới tiêu hao tâm thần hách liên nhiên đánh giá vị này cùng mình từ trước đến nay không hợp nhau đại viêm quốc sư lúc này chỉ có thể đem thả xuống qua lại kết xuống lương tử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 đương nhiên nàng phải lớn viêm dốc hết nhất quốc chi lực tìm kiếm mội mội của nàng vậy ngươi cũng đã nghĩ đến còn có ai có thể làm cho nàng chủ động thu liễm thế lửa đã không còn cầu ở vương triều đại viêm lương thượng quân b ừ n g tỉnh đại ngộ nàng tìm tới mội mội dạ lan như có điều suy nghĩ nói chẳng lẽ là hiên vương vân giật bên người cái kia chu tước đống lửa b ư ớ c lên khói đặc có chút sạc người h ô n đến lộc tử vi sắc mặt đỏ lên hơn phân nửa là hồng linh người này vốn là cùng đại viêm không có gì giao tỉnh đoán chừng về sau cũng sẽ không vì thái tử sử dụng hách liên nhiên mái tóc màu đỏ tại trong xương khói phảng phất hóa thành chân chính hòa diễm một đôi xanh biết con mắt càng là lộ ra xâm hàn hàn âm thanh lạnh l ù n g nói không quan trọng trách hình kế hoạch triệt để thất bại ta lần này sau khi trở về chắc chắn sẽ bị giam lỏng đồng cung lấy làm trừng phạt nói lên chuyện này lộc tử vi liền hỏi thái tử phải chăng cảm thấy bệ hạ gần đây đối ngươi quá hà khắc hách liên nhiên d ư ơ n g mắt nhìn về phía lộc tử vi đoán không ra nàng ý tứ quốc sư đây là trong lời nói có hà b dĩ vã ngươi ta thật có qua một chút tranh chấp nhưng bây giờ chúng ta đã là trên một sợi thừng châu chấu chẳng lẽ ngươi còn không chịu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 chẳng qua là cảm thấy có chút bị khuất thật vất vả đi một chuyến đông an thành kết quả chỉ là bổ hoàng cung đại trận mới đao thế mà không thể t h ố n g thống khoái khoái tranh tài một trận nhất là cái tia giả trang hiến vương vân giận quả thực đáng giận hết lần này tới lần khác hắn cùng tô thanh đã cứu ta một mạng ta cũng không thể lấy hoán trả ơ n thái tử không cần như thế trách hình kế hoạch chỉ là hai đại vương triệu một lần va chạm mà thôi không lâu sau đó chúng ta chắc chắn lần nữa gặp gỡ quốc sư lời ấy ý gì lộc tử vi lại không chịu nói toạc chỉ là chống cảm nhìn về phía đại mạc bên trong một cái hướng khác nơi đó tới gần nguyệt nha thành một trận quét sạch đại mạc báo cắt trà sát mấy tháng có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 Vì đề p vô vô nhanh nhanh, chương chương tống tân g từ nhìn g d i xem gậy gõ chút ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao như thế ăn không ngon ngủ không ngon tu hành lúc luôn luôn phân thần nguyên do trong đó nàng tự nhiên không chịu thừa nhận thế giới trong tranh ba năm thời gian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 chu tước vừa vặn cũng là thích chơi tính tình thế là trên đường một đoàn người thuận tiện du sơn n g o v n thủy lúc này mới chậm trễ hành trình như thế một phiên giày vò đợi đến trở về táng kiếm cốc thời điểm vân giật nhìn thấy một bóng người vừa vặn từ đỉnh núi ngự không muốn đi hắn liền la lớn tân tử đạo thân ảnh kêu bỗng nhiên dừng lại sau đó rơi xuống vân giật trước mặt nữ tử người mặc ngọc bẹp váy khí chất thanh nhã giữa lông mày đã có tin mừng vui mừng cũng có một chút nổi nóng h ắ h ác ngươi sẽ không phải là dự định ra ngoài tìm ta a tống tân tử dùng băng lanh ánh mắt làm trả lời phản phất tại nói ngươi còn có mặt mũi trở、về. may mắn thời khắc mấu chốt có chu tức nói c h ê m chọc cười áp vào tống tân từ bên người nói ra tiểu thư ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi sự thật chứng minh nữ nhân nũng nịu không chỉ có đ ố i nam nhân hữu dụng đ ố i cùng giới hữu hiệu như cũ tống tân từ sắc mặt hơi chậm tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào d ấ u ở vân giật cậu bé sau lưng trên thân trong nội tâm nàng nghi hoặc không thôi làm sao đi ra ngoài một chuyến trở về thời điểm ngay cả hải tử đều có là chu tước sinh vẫn là tô thanh sinh không thích hợp nghiên kỷ giống như tất cả đều không khớp vân giật đem đậu lạp kéo đến trước người giới thiệu nói đây là ta từ đông an thành thu đồ đệ trời sinh kiếm cốt làm mầm tốt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 sau đó tống tân từ ngón tay lại là k h é động bảo kiếm trở lại trong vỏ kiếm đơn giản ngu thuận đến cực hạn đậu lạp tất nhiên là khiếp sợ không thôi kiếm t i ê n sư phụ làm người phong khoáng ngông đen không có cái gì giá đỡ nhưng sư nương lại có gan không giận tự uy khí thế với lại phảng phất trên đời tất cả bảo kiếm đều đối nàng vừa kính vừa sợ thật sự là kỳ quái vân giật nhìn ra đậu lạp n g h i hoặc vì hắn giải thích nói thanh này thanh vân kiếm đến từ táng kiếm cốc mà trước mặt ngươi vị nữ t ử này liền là táng kiếm cốc tông chủ đậu lạp vội vàng lại lần nữa hành lễ đa tạ sư nương bàn kiếm hiển nhiên tiểu từ này đã nhìn ra trong nhà ai nói chuyện quản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 ưỡn ngực nói ra ta nhất định không cho sư phụ sư nương thất vọng tống tân tử khẽ b ư ớ c c ằ m đưa tay bắn ra một sợi kiếm ý bạn tại hài đồng bên người nói ra nhớ kỹ không cho phép xin giúp đỡ hắn người chỉ có thể dựa vào chính mình còn có n g ư ơ i kiếm cái này làm sao ngươi không n g u y ệ n ý ta ta nếu là lạc đường làm sao bây giờ vân giật nhịn không được cười ra tiếng nghĩ thầm mình ngược lại là quên nhỏ đ ầ u kiếm tiên là cái dân mù đường nguyên lai là lúc nhỏ liền có ma bệnh tống tân tử nghiêm khắc nói kiếm ý tự sẽ cho ngươi dẫn đường ít nói lời vô í bây giờ liền bắt đầu a t ấ u trương xong chương hai trăm sáu mươi tám nhị sư phụ chương hai trăm sáu mươi tám nhị sư phụ tống tân từ nói được thì làm được lập tức độc thân trở về đỉnh núi biệt viện vân giật thì đưa cho đậu lại một cái tràn ngập ánh mắt khích lệ sau đó liền đi theo hắn thấy t i ể u đậu kiếm t i ê n tương lai danh khắp thiên hạng tự có nó chỗ bất phàm chỉ bất quá chính mình đã sớm biết kết quả tống tân từ lại là hoàn toàn không biết cho nên nàng thiết trí khảo nghiệm đúng là bình thường hai người ai cũng không để ý ai một cái ngự kiếm một cái cơi gió mà đi một trước một sau trở về biệt viện một thời gian không thấy biệt viện hoa cỏ như cũ duy chỉ có tống tân từ gậy một chút để vân g ậ t có chút đau lòng hắn nhịn không được mở miệm hỏi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 đứng tại đỉnh núi trờ dưới núi cái kia đạo chính đau khổ hướng lên chạy tới thân ảnh đậu lạc bên người có kiếm ý tương hộ t ă n g kiếm cốc đệ tử nhận ra đây là tự mình tông chủ khí tức ai cũng không dám tiến lên cái d à y chỉ là nghĩ thầm đây là nhà ai đứa trẻ thế mà dám can đảm đi tông chủ nghỉ ngơi địa phương chu tước nhìn thấy tú nương về sau lập tức đem a tỷ sự tình nói một lần tú nương nghe xong tất nhiên là cảm động không thôi làm năm đó đem chu tức từ đống người chết cứu ra ân nhân nàng kỳ thật cũng rất hy vọng chu tức có thể tìm được cái kia chết không thấy sát tỷ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 đậu lạp nhìn về phía vân giật nghĩ thầm dạng này chẳng phải là phụ lòng kiếm tiên s ư phụ vân giật cười nói nghe ngươi sư phụ về phần tam à về sau ngươi liền gọi ta nhị sư phụ a tấu chương xong chương hai trăm sáu mươi chín luyện kiếm như nuôi em bé chương hai trăm sáu mươi chín luyện kiếm như nuôi em bé t ă n g kiếm cốc đoạn này thời gian liên tiếp chiếm đoạt cực lạc môn thiên tàn môn t ẩn ẩn đã thành ma tông lớn nhất một thế lực môn hạ đệ tử giống như điên cuồng từng cái gấp đội khắc khổ tu luyện tu hành bản chất đơn giản tranh đoạt tài nguyên bây giờ ba tòa tông môn tài nguyên tu luyện tận quy táng kiếm cốc tất cả phân phân phối tài nguyên thời điểm cũng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 vân giật nghĩ thầm chu tức nhìn xem n ả y thoát kỳ thực tâm tư tỉ mỉ đích thật là chiếu cố hài tử một tay hào thủ hơn nữa lúc trước còn chăm sóc qua nam cung chức trước loại này hôn thê ma vương chờ sau này có đứa trẻ bốn chu tước véo e o dựng thẳng lông mày ngươi có phải hay không đang suy nghĩ không lễ phép sự tình vân giật không dám không dám tại như thế tinh diệu an bài phía dưới đậu lạc mặc dù kêu khổ thấu trời nhưng tự thân tu vi lại tại đột nhiên tăng mạnh không lâu liền tiến vào luyện khí cảnh chính thức trở thành một người tu sĩ đêm hôm ấy hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến vân g ậ t đầu giường một mặt ước mơ mà nhìn xem nhị sư phụ không biết là có ý tứ gì.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 vừa vặn cùng có một viên xích tử c h i tâm đậu lạp hợp ý trong phòng chịu không được làm ở mỹ tiểu đồ đệ liền dẫn phương viên đi bên ngoài chơi đ ù a giờ phút này khó được lộ ra một chút hài đồng bản tính một đạo xanh nhà sương ngủ bằng không sinh ra n g ư ờ i chưa đến quen thuộc mùi thơm trước chui vào vân g i ậ t x o á n mũi làm hắn tâm thần chấn động theo sương ngủ tan hết tống tân từ chậm rãi hiện thân nhẹ giọng thở dài chúng ta có phải hay không đối đậu lạp quá nghiêm khắc lệ vân g i ậ t đã sớ ngờ tới người tới là nàng cười nói ngươi đối với hắn hoàn toàn chính xác có chút nghiêm khắc chúng ta cùng ngươi cũng không quá m ộ dạng nhất là kiếm thần tiền bối vừa thấy được đậu lạ Ta chỉ h k ô người phải Haha, cái biết này. n ta g lo lắng khổ tu sẽ mãi đây i chi hắn xích tử t m Ơn. Người đ â liền quá lo lắng hắn b ổ i mẫu thân bán đ ầ u hoa thời điểm đã sớm xem quen rồi tình người ấm lạnh ta chính là nhìn chúng hắn điểm này ra nước bùn mà không nhiễm không đem kiếm coi là giết người binh khí mà là tự thân bản thân hoàn toàn chính xác khó được khó trách phương viên cùng hắn như thế thân cận tống tân từ lại có chút gánh nét lúc trước phương viên dựng dục ra kiếm linh tiểu g i a hỏa đúng là đối nàng đều không có hứng thú nào giống hiện tại một bộ cho săn bộ dáng vân g ậ t ta nghĩ nếu là đậu lạp tiến vào phi thiên mỹ cảnh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 bây giờ nàng lấy thân hóa thành trận nhãn tại táng kiếm cốc các nơi đều có thể vô tung vô ảnh vân giật trở về chỗ nương t ử mùi thơm nghĩ thầm so với ở k i ế p trước tống tân từ tại hợp đạo cảnh tiến độ có thể nói đột nhiên tăng mạnh không không đối phải nói là khắp thế gian đều kinh ngạc dường như phủ diêu tông đạo t h ừ a phụ sinh tự t u ệ minh còn có táng kiếm cốc thu phòng cái nào không phải tại hợp đạo cảnh chìm đắm mấy trăm năm kết quả khoảng cách phi thăng xa xa khó vời nhưng tống tân từ hoàn toàn khác biệt nàng tựa hồ mỗi lần tu hành đều tại hướng về phi thăng tới gần nay chủ yếu nhờ vào vương thần lai quả tặng đạo kiếm ý kia bù đắp nàng tại ki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 chu tước đưa tới một bát r ư ợ c thiện uống lúc còn nóng đậu lạp vội và ngoan ngoan ăn cơm ấp úng ấp úng giống như là chưa ăn qua đồ tốt một dạng tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi khó được gặp mặt chương hai trăm bảy mươi khó được gặp mặt bà ước nhưng không biết chính mình tâm tâm nghiệm nghiệm phương viên kiếm cùng một đứa bé con chơi đến chính hoan hắn nhận ủy thác của người một đường cơ hồ không có nghỉ ngơi đúng là chỉ dùng mấy ngày liền chạy tới ở vào đại viêm địa giới thanh liên tông thanh liên tông tọa lạc thanh liên sơn bên trên truyền thuyết ngọn núi chính là thượng cổ hoa sen biến thành chín tòa núi non đối ứng cánh sen khép mở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 nên là lần trước tại phù sinh tự nhìn thấy vân giật ta liền cảm giác trên người hắn đạo vận cùng thanh liên tông cực kỳ tương tự cái tiêu tống trưởng môn sau khi xuất quan tu vi phải trăng tinh tiến có có thể xưng ơ khí thế bằng bạc thanh liên tông trên dưới tất cả đều cảm nhận được sư phụ khí tức b á ước chỉ ra mấu chốt vậy hắn có phải hay không sắp phi thăng liên tâm như có điều suy nghĩ ta không hiểu rõ lắm hợp đạo cảnh khí tượng biến hóa nhưng sư phụ hắn mấy trăm năm trước liền đã vào hợp đạo cảnh có lẽ lần này là thật sắp phi thăng không phải ta nói ngươi nhà ngươi trưởng môn nửa bất phi thăng người các ngươi thế mà không ai cân nhắc qua chuyện này ngươi cái mãng p u biết cái gì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 bây giờ trong lòng của hắn cũng không hối hận hận chỉ cảm thấy phiền muộn tống quảng lâm hợp đạo lúc tâm tâm nghiệm n i ệ m n g ư ờ i là ma tông thánh nữ thu thanh l i ê n bây giờ hắn sắp phi thăng lo lắng người vẫn là ma tông thánh nữ duyên phận này thật sự là chém không đứt lý còn l o ạ n bốn táng kiếm cốc trước tống quảng lâm không nhìn thẳng tông môn đại trận bay thẳng nhập trong đó cũng không gây nên bất luận người nào chú ý năm đó hắn cùng thu thanh l i ê n mến nhau gắn bó vì riêng tư gặp đã sớm mỏ thấy táng kiếm cốc bố trí những cái kia chuyện cũ nhớ tới liền ngay cả chính mình cũng muốn cảm t h ắ n một phiên thật sự là tuổi trẻ khinh cuồng tống quảng l trong cốc khắp nơi đều là hồi ức làm hắn trên mặt hiện ra một chút ý cười từ khi vô danh tiểu chấn từ biệt về sau hắn trong khoảng thời gian này một lần nữa đi một lượt cùng thu thanh liên quen biết đường từ hai người gặp nhau địa phương bắt đầu đi một đường nghĩ một đường đột nhiên cảm giác được người kia chuyện này cũng không phải là khó mà đem thả xuống mệnh số duyên v ậ t liền là lao thiên cấp mọi người dùng tốt nhất lấy cớ có ít người có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ qua hắn đi đến trong cốc chỗ sâu thời điểm chợt thấy một đứa bé con đang lượt kiếm bên cạnh còn có hai đạo thân ảnh quen thuộc đang tại chỉ điểm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 thật không hổ là cha con lần đầu tiên nhìn thấy đậu lạp đều cảm thấy là con của ta hoài thai còn muốn một ư ơ i tháng đâu ta từ nơi nào biến ra con trai như vậy Tấu chương chương Tống Quảng Lâm. Chương 271, Tống Quảng Lâm. Kỳ thật đơn phần từ tướng、Mạo、tới nói, Tống Quảng Lâm cùng tống tân từ chỗ tương tự thành, theo thân. thân tướng Mạo chỉ là người bình thường, nghe nói lúc tuổi còn trẻ trên mặt lớn chút mặt t dấp Quảng Quảng Quảng nhiều. huynh quốc huynh mẫu huynh chương chương Chương cùng chỗ cũng chỉ lúc còn còn phần không nhi phần Phụ bình nghe người sư sư đơn song, nói, Nữ dáng lớn nói lớn Mạo Mạo Lâm. Lâm. Lâm là là Kỳ vậy bởi rỗ, bị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 Vẫn là vô danh là tống i biệt thời điểm, ể u chấn phân t quảng lâm không có làm ự a chọn che che lấp lấp, m là chủ trước động ở ặ sao n g không phải như thế nếu không phải hôm đó mở ra khúc mắc hắn cuối cùng cả đời đều biết bay thang vô vọng tuyệt không cơ hội đi đến bây giờ một bước này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 tuy ố Tống n Tân tử sắc mặt đỏ lên, vân、giật. Không ngờ g giật. Tử mặt sắc đỏ q ả n tán thành, hoàn toàn chính hắn năm đó đối thanh liên mong mà không g Lâm l mà rất rất ấ thể, xác có được, đó đối h ắ nói lương được ngạnh tính tỉnh, sau khi xuất quan nhất định phải đến bù phần này nối. thân không được nữ nhi đến đụng, phần này hèn hạ nam nhân nhất hạ khi phải hiểu xuất tiết tra. sau Mẫu Tuy bù tống tân tử cũng cảm thấy việc này vô cùng có khả năng ông ngoại thu phong nhắc nhở trước đây vân giật mấy ngày này lại làm rất nhiều bộ trí cũng là vì phòng bị việc này nhưng loại này sự tình từ cái tia hai nam nhân trong miệng nói ra thật sự là làm nàng có chút xấu hổ tống quảng lâm nói tiếp kỳ thật ta lần này tới táng kiếm cốc cũng là vì chuyện này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 ngược lại là tới trong cốc không bao lâu hữu kiếm thị có phần bị nữ đệ tử hoang đen ma tông yêu nữ vốn là lớn mật trong đó bao nhiêu người đã ngầm tự tiến cử c á i chiếu bất quá đều bị vân giật ứng phó lúc này mới không có gây nên thái họa nguyên lai tưởng rằng hữu kiếm thị là chính nhân quân tử nguyên lai hắn là trèo lên cành cao không dám lỗ mãng thật tình không biết táng kiếm cốc tất cả động tĩnh đều tại tống tân từ trong t h ầ n thức nàng trong lúc nhất thời giờ khóc dở cười nghĩ thầm đều do phụ thân nhất định phải xử lý hôn sự k h á nhiều đến trong cốc gà chó không yên bây giờ nàng bị cấm túc trên núi biệt viện chưa có lấy nhau hôm đó không cho xu t ú n ư ơ n g cùng cùng nàng cùng ở m ộ tân phòng, phụ, hỷ còn đang bận vì nàng may hỷ phụ, còn nói, may vì d gian riêng có t r a i t h a n h g á i lịch chồng thuyết pháp, bất quá vợ chồng đều vợ màu ặ c m đỏ ngược lại là c à n g t h ê m m vui ô n g tân đ ư tuyển l o ạ i nào. tống tân t ử hỏi màu trắng không được sao tống tân tự nhớ ngươi h tới vô danh tiểu chấn thành thân lần kia chính mình là mặc vào một thân xanh biết hỷ phục thế là nam nói vậy liền màu đỏ à ta cũng cảm thấy màu đỏ càng sơ ngươi tống quảng lâm tới đột nhiên thành thân một chuyện càng là đột nhiên mắt thấy ngày mai liền muốn bái đường tú nương đành phải thức đêm m a i á o cưới một cây tú hoa châm tại nàng giữa ngón tay linh hoạt bay múa ngày bình thường vẫn lấy làm k i ê u ngạo kiếm đạo bây giờ thế mà dùng để may quần áo váy thật sự là xa xỉ so với trên núi thanh tịnh dưới núi thì là một mảnh vui mừng là ma tông ngũ đại tông môn cực lạc trong môn tràn đầy dâm từ làm điệu v ạ n độc giáo bên trong trải rộng độc trùng âm thần cung cứ gọi là một cái quỷ khí âm trầm về phần thiên tản môn càng là không đáng giá nhất tới trong môn khắp nơi đều là tàn phế những địa phương này xem xét li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 chu tước q u c t không đối vân giật nói ra đáng tiếc trước trước cùng niệm y thì hai nàng tại đông hải quá xa tiếp không trở lại vân giật nghe xong nghĩ t h ầ m nam cung t r ư ớ c trước cái kêu hôn thế ma vương khẳng định nghĩ đến d i ệ p niệm y coi như chưa hẳn đây không phải cố ý t r e o người ta tiểu cô nương thương tâm mà chu tước còn nói vất quá không quan hệ chờ lần sau đại hôn các nàng khẳng định đã có ở đó rồi vân giật lần sau ai nha người lô thai mù có phải hay không đừng ở chỗ này thêm phiền chu tước vội vàng c h e miệng sau đó hùng hùng hổ hổ đi địa phương khác vân g ậ t thấy thế chỉ dám trong lòng cười trộn người a người a bản tính đều nhanh đánh ra tia lửa nhỏ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 Ngọc Vô Hà lời ú c trước này l thật sự là điểm xấu tống quảng lâm chỉ có thể hôm nay liền nói cho vân giật tấu chương xong chương hai trăm bảy mươi ba chấp tử tri thủ chương hai trăm bảy mươi ba chấp tử c h i thủ c ứ c thời đến một ngày này sắc trời tươi đẹp không gió không mưa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 vừa vặn vân giật ánh mắt cũng xuyên qua trùng điệp lâm h ả i tựa như cứ việc cách rất xa lại như cũ có thể cùng nàng hai mắt nhìn nhau quấn t r i ề n miên miên thú nương ở một bên cười nói thân nương tử đã đợi không kịp tống tân tử nhu thuận ân một tiếng nàng nhẹ nhàng vuốt ve giữa ngón tay ngón tay mềm rốt cục hạ quyết tâm tay trắng vung lên sau một khắc táng kiếm cốc vô số bảo kiếm cùng nhau vụ vụ liền ngay cả yên lặng nhiều năm kiếm trùng chỗ sâu cũng chuyển tới kiếm minh kiếm khí nhao nhao lăng không mà lên phô thiên cái địa bay đến trên trời rừng ở tống tân từ dưới chân tạo thành một đầu lấy kiếm thân lắc t h à n mà t h à n đặc biệt ti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 lúc này dọc theo cùng một cái đường tiến lên luôn có gặp nhau trùng phùng thời điểm nếu là đại đạo hữu hình có lẽ đầu này từ kiếm tạo thành đường liền cũng là đại đạo không cô một loại thể hiện tống tân t ử da trắng như tuyết nhuộm son phấn chi s ắ c giống như là một viên chín m ù i trái cây lộ ra vô cùng mê người một cái nhăn mày một nụ cười đều là ngày bình thường khó gặp phong cảnh nàng ánh mắt nhìn qua vân giật phát hiện phương viên kiếm linh mang theo một đoá hoa hồng lớn dẫn đầu chạy đến khó được lũ thuận thế mà quay trùng quanh tại bên cạnh mình tựa như một cái lũ dữ hài đồng kiếm linh vất qua tống tân từ trên trán một sợi tóc xanh nàng gỗ nhẹ nhẹ tiểu ra hỏa một cái cười nói n g h ị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 hai người đồng thời gót c u vô số bảo kiếm lập tức kết thành một cái phượng hoàng bộ dáng đáng tiếc nhan sắc không đủ vui mừng thế là trong cốc đệ tử tế ra ly hận toa toa đôi treo hầm lăng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 bên trong nghị sự đường phương viên kiếm đem hồng bố dệt thành hoa hồng lớn ném tới vân g i ậ t h o à i bên trong đậu l ạ c cũng vì tống tân t ử truyền đạt một đoá ít hơn chút hai đoá hoa hồng một chỗ khác thì bị tiểu đồ đệ dắt tại trong tay hắn cùng phương viên kiếm linh một trái một phải chậm rãi đem hai vị người mới dẫn đến cao đường trước mặt đám người tự phát trở lại một con đường đến vây quanh ở hai bên ý cười giạt rào vân giật nắm tống tân t ử đi thẳng về phía trước giờ khác này thời gian đ ỗ n g nhiên trở nên rất chậm phản phất mỗi một bước đều muốn hao phí cả đời thời gian ánh mắt của hắn lướt qua đám người không hiểu phát hiện thân ảnh của bọn hắn bắt đầu cùng kiếp trước dần d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 chúng ta không khóc hôm nay là ngày đại hỷ phu thê giao bái vân giật cùng tống tân t ử tương đối ngồi quỳ chân ánh mắt đều là nhìn về phía đối phương tống tân t ử ánh mắt tựa như đang nói cái này túi đầu qua đi ngươi liền rốt cuộc không thể đổi ý vân giật đồng dạng lấy ánh mắt hồi đáp đời này dứt khoát hai người kiên định túi đầu nghỉ thời điểm cả s ả n h đường lớn tiếng khen hay bốn về sau uống rượu làm vui không cần nhiều lời lại nói sát trời vào đêm người mới không thắng tự lực bị đ á m người ồn ào lấy đưa về trên núi bệnh viện nơi lây yên lặng đến trong đêm chỉ nghe nước chạy vẹt ê ờ cùng đối phương hơi có vẻ khẩn trương hô hấp t h a nhâm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 lại bóp lại cắn đây là cái gì chiều số rõ ràng là ngươi làm đau ta ngươi lại ác nhân cáo trả trước nô bốn nam nhân tại trên giường từ trước tới giờ không nhận thua n g ư ơ i ta hôm nay coi như n g a n g tay ngày khác tái chiến có được hay không thính ngươi thức thầy bốn bất chi bất giác sắc trời đã là hơi sáng hai người ôm nhau ngủ tống tân từ đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra dội ra ngón tay đặt ở nam tử lông mày trên đỉnh nhẹ nhàng vì hắn phát họa lấy hình dáng sau đó lại nghịch ngợm vớt ve mũi của hắn dẫn tới vân giật đưa tay sôi đổi trong mắt nàng mị ý như tơ quyết định từ đó từ bỏ phi thắng chi đạo cùng hắn lưu tại nhân gian hoặc là đợi đến một ngày kia hắn cũng thành hợp đạo cảnh hai người kết bạn cộng đồng phi thăng nhưng lại tại ý niệm này xuất hiện một s á t n a tống tân t ử sắc mặt đ ố n g nhiên trở nên trắng bệnh một đoạn xa lạ ký ức đột nhiên từ trong đầu hiện hiện trong trí nhớ nữ tử chính là mình cùng mình vận mệnh quấn quýt xi、si、mê người liền là nam t ử trước mặt nhưng vì sao nhưng vì sao hết lần này tới lần khác như thế lạ lẫm tựa như là kiếp trước hai người đã từng phát sinh sự t ì n h đúng là như thế rõ ràng giờ khác này thái thượng vong tình đạo bỗng nhiên thể hiện ra trước nay chưa có dữ tận một mặt đem trí nhớ kiếp trước một mạch nhét vào tống tân từ trong óc kèm theo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 Kỳ thật ngay chân ả c í n hắn cũng ẩn ẩn nghi, tống h chút hoài có t đôi tử thương yêu đến chính n g có mấy p ầ phần n đồng dẫn đến. Hắn hy vọng dường nào cái này yêu thương căn bản liền là cổ độc sản phẩm, dạng này là lại là là thật, tâm hy phẩm, h cái có cổ cổ độc c mấy yêu mình cũng không cần như tống h h ế xoan suýt t khổ. Chân chính tống tân ố n g t tử hoàn chỉnh mắt thấy trước mắt một màn nàng bưng tỉnh đại ngộ vô danh trong tiểu chấn vân giật nhìn về phía mình ánh mắt là phức tạp như vậy đến cùng là loại nào duyên cớ nhưng ta nhưng xưa nay không biết chỉ cho là là n g ư ơ i tính tình cổ q á i thật sự là nực cười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 trọng thương ngã gục tống tân từ không nói gì một bộ áo cưới tống tân từ lại cùng mình tâm ý tương thông đọc h i ể u một câu không có thể nói cửa ra lời nói nếu là ta ẩn nấp rồi ngươi làm sao bây giờ phản hư cảnh đối mặt phi thăng cảnh càng là như là sâu kiến bình thường hắn tiện tay liền có thể giết n g ư ơ i đến lúc đó ta còn không phải y nguyên muốn bị đồng tâm cổ làm hại tống tân từ nhẹ nhàng lắc đầu rõ ràng chính mình không phải nghĩ như vậy coi như không có đồng tâm cổ ta cũng không hy vọng nhìn thấy vân giận chịu chết nhưng vì sao lời nói thật luôn luôn nói không nên lời lưu lại tiếc gối chẳng lẽ có chút lời nói khi còn sống không nói chết mới có ý nghĩa hình tượng lại là nhất truyền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 nói đi hắn từ tuyệt tiên nhai nhảy xuống thần s á c chết lặng tuyệt không hối hận không biết trước đó bị bao nhiêu trả thấn tống tân t ử phát ra một tiếng kinh hô lại nhận đến mấy người vây công ngăn cản không cách nào tiến đến thi cứu nhưng tống tân t ử không quan tâm hóa thành một đạo hết u y h ồ n g thân ả n h đi theo cùng nhau nhảy xuống nàng đem giữa không t r ú n g cái kia vân giật ôm vào lòng thần s á c khi thì đau thương khi thì p h ấ n hận trước mặt nàng không hiểu xuất hiện mình trước chính một lần lại một lần tái diễn ta muốn phi thăng ta muốn phi thăng tống tân từ nghiến răng nghiến lợi nói ta muốn vân giật thái thượng vong tình đạo như muốn điên cuồng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 biết ngươi nhu cầu cấp bách thái thượng vòng tình đạo bù đắp thiên đạo danh sách đang tiếp đối với việc này ta lại muốn cùng ngươi đánh cược liền đổ ngươi không dễ dàng như vậy đạt được phần này đại đạo tống tân từ cái kia cô gái nhỏ nhìn xem tính tình lãnh đạo kỳ thực quyết định một người liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện b u n g tay ngươi mưu đ ổ cuối cùng muốn lấy giỏ trúc mà múc nước một trận không đi thiên đạo không nói chỉ là một mực nhìn chăm chú nhân gian phúc thiên các chủ không nói chỉ là một mực thăm dò trời xanh vương thần lai đồng dạng không nói chỉ là để bầu rượu xuống cầm lấy bức vẽ lưu l o t làm một bức minh nguyện đồ vẫn không quên ở một bên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 trước đó rõ ràng không có tâm sự làm sao sau khi kết hôn ngược lại tâm sự nặng nề chẳng lẽ là ta chỗ đó biểu hiện được không tốt tống tân từ đem một ngón tay chống đỡ tại vân giật trên ngôi nói chính sự đâu vân giật ngoan ngoãn n g miệng gật đầu lân một tiếng tống tân từ nghiêm túc nói ta đã biết ngươi vì sao tại vô danh tiểu trấn muôn trốn tránh ta ngươi vì sao biết cựu truyền định hồn châu tung tích ngươi vì sao nhắc nhở chu tức để phòng niệm nô kiểu những chuyện này ta tất cả đều nghĩ thông suốt vân giật ánh mắt đống nhiên có biến hóa ô n lương tử cánh tay cũng dần dần dùng sức ta hiện tại giống như ngươi đều đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước ngươi tử rơi xuống tuyệt thiên nhai về sau ta tại đồng tâm cổ tác dụng dưới tùy ngươi chết đi nàng vậy mà có thể nói ra tuyệt thiên nhai ba chữ đã nói thật không phải là nói dối hoặc là thông qua vân giật nói mớ đã nhận ra cái gì đó là vân giật đời này bí mật lớn nhất là hắn ở kiếp trước nguyên nhân cái chết càng l à hắn một mực nhằm vào phúc thiên các căn bản nguyên nhân bí mật này đã sớm bị hắn trôn giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất trừ phi siêu hồn tắc phách nếu không tuyệt đối không thể khiến người khác biết được vân giật thân thể ngăn không được run dậy khẩn trương đến thanh âm đều có chút có biến hóa tân tử, Tổng tân tử kiên định nói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 với lại tình huống của ta cùng ngươi còn có chút khác biệt ở kiếp trước thái thượng vòng tình đạo đi theo ký ức cùng nhau khôi phục cùng ta một thế này tu luyện đại đạo đã hòa làm m ộ thể t lại khó tách ra vân giật nghe xong xứng sở vậy ngươi chẳng phải là lại phải biến đổi về cái kia đoạn tình t u y ệ t thái dáng vẻ tống tân từ hỏi lại ta có sao không có ánh mắt của nàng sẽ không g ặ p người tống tân từ nói nếu như ta biến trở về đ ã t ừ n g ta ta hẳn là sẽ một mực g i ấ u giếm ngươi khôi phục ký ức chuyện này dạng này mới có thể tốt hơn lợi dụng ngươi vân g ậ t tràn đầy đồng cảm đổi thành kiếp trước ngươi hoàn toàn chính xác sẽ làm như vậy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 t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi bảy thiên k i ế p sắp tới vân giật cùng tống tân t ử rời đi bệnh viện nhưng lại chưa tại táng kiếm cốc tìm tới tống quảng lâm thân ả n h trong lòng lập tức có mấy phần suy đoán hắn trước đây không lâu đem táng kiếm cốc từ trên xuống dưới đi dạo mấy lần sau đó liền rời đi nhìn xem giống như là rốt cục giải quyết xong tâm nguyện bùi kiêm ra một bên nói một bên trên dưới d ò xét tống tân tử luôn cảm thấy tân n ư ơ n g tử trên thân khí thế biến h ó a kinh người tống tân tử thở d à i cha ta xác nhận chính mình đi tìm dịch thiên hành vân g ậ t không chút do dự lập tức nói ra chúng ta nhanh đi vạn h ù n động làm phiền bùi tiền bối cũng theo chúng ta đi một chuyến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 Càng là ma tôn dịch thiên hành tu hành chỗ, cực có là hành hành tôn thiên phóng nhãn nhân gian người ma tu ít bốn i nơi ế t được đây. b vị t ô người chủ có lúc cùng phức tức xác hộ pháp đã có một thời hệ, tránh Hôm thấy khí nhận thời tới một trong lúc đó triệt tuyệt tạp. mắt trong tăng tôn suốt giới gian, ngoại liên điểm. đây đã đó để đoạn để động đã đến nay ma gọn, quan thời điểm. Bốn người này thấy thế cuối cùng nhẹ nhàng thở ra nghĩ thầm ma tôn xuất thế đối với ma tôn g tới nói chính là chuyện tốt cũng có thể để chính đạo nhiều chút k i ê n kỵ nhưng mà ngoài ý liệu là ngay tại khẩn yếu con đầu một đạo tóc t r ắ n g áo xanh thân h n h một mình đi tới vạn hồn ngoại động bạch vô quýt quát người đến người nào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 dĩ nhiên không phải vì cùng các ngươi nói chuyện t i ế m ta là tới tìm dịch thiên hành tính sổ lớn mật bạch vô khuyết xuất thủ trước nghĩ thầm phiếu bên mình bốn vị hợp đạo cảnh chẳng lẽ còn đánh không lại một cái tống quảng lâm ngón tay hắn hóa thành bạch ngọc chi sắc chỉ vào không t r u n g một thoáng thời một đạo hàn q u a n g phá không mà đi lực đạo chi đại đúng là làm người không thể nào bắt chỉ thấy chân trời xuất hiện một vết n ư ớ chỉ c tiếp chiêu này ngọc vỡ chỉ vừa tới gần tống quảng lâm trước người ba tấc l i ề n lập tức bị một cô vô danh kiếm khí xoắn thành một phấn phong nhất suy lập tất ả n không lưu vết tích công tôn vô dạng kinh ngạt nói ngươi hợp đạo cảnh đã đạt đến viên mãn.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 tương lai còn muốn ở thiên giới c h ả m m ắ t nhân gian tình kiểu giống như kiếp trước sự t ì n h làm gì đả sinh đả tử nhưng ta lần này đến đây chính là vì tự tay ngăn cản người phi thăng dịch thiên hành lệnh rõ quát tống quảng lâm ngươi khinh người quá đáng tống quảng lâm mỉm cười nói n ă m đó ngươi lấy lớn hiếp nhỏ làm hại ta cùng thanh l i ê n suýt nữa bỏ mình lúc kia n g ư ơ i nhưng từng nghĩ tới chính mình khinh người quá đáng nói đi tống quảng lâm trong tay nhánh cây nhẹ nhàng rung động một thoáng thời cả t ò a vạn hồn động bị một đạo kiếm khí một phân thành hai ngươi đây là tự tìm được chết sau đó một đạo huyết hồng khí tức từ trong động lan tràn ra thậm chí đem sắc trời nhuộn thành huyết hồng chính sắc, chỉ tích có mặc tóc thiên nhật thấy phế thân ảnh bay đến giữa không. huyết hồng huyết hồng, nhật thân biến nguyệt quang, trong động đến Người này người lẫn, toàn thân trên giới ma khí ngập trời, chính là màu từ tái giữa giáp, địa đạo bay bảo vô xe dịch thiên hành cùng ma tôn ngập trời khí diễm so sánh tống quảng lâm tựa như trong biển máu một chiếc thuyền đơn độc lạ i như là trong gió lốc một cây thúy trúc một người một kiếm sừng sững tại đầy trời hết u y sắc bên trong hóa thành một đạo thanh quang thẳng vào thương cung lộ ra không hợp nhau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 cái này vạn hồn động xem như gặp đại nạn thế mà đồng thời có hai tên hợp đạo cảnh ở đây phi thăng đợi đến lôi k i ế p rơi xuống chỉ cần lẹ tẻ lôi quang lan đến gần xung quanh vậy cũng là thai h o a n g ậ p đầu bởi vậy bốn vị tông chủ đều tại xoắn suýt chính mình là vì ma tôn trợ quyền vẫn là quay đầu liền chạy liền tại lúc này vân giật thanh em bung dung v ă n g lên mấy vị nếu là còn không đi coi như không còn kịp rồi Tấu chương chương trọng thiên kiếp. Chương 278, song trọng thiên kiếp. Hợp đạo phi thăng chương chương Chương Hợp phi song, song song đạo kiếp. kiếp. nói là lôi kiếp đồng thời cũng là thiên kiếp trời phạt người tu hành đời này sở tác sở vi thiên đạo đều ở trong mắt cho nên hạ xuống lôi kiếp cường độ cũng đều có khác biệt công đức gia thân người lôi kiếp hơi yếu giết người chứng đạo người trời phạt hơi cường bất quá vô luận mạnh yếu thiên kiếp đều là trọn vẹn chính đạo một đạo so một đạo kinh khủng người tu hành không thể trốn tránh thiên kiếp ngược lại cần từ đó tẩy tinh phạt tủy rút đi s á t p h à m mới có thể tu thành thiên thể từ đó trưởng sinh bất tử nói cách khác thiên kiếp một khi hình thành sẽ khóa chặt xung quanh khu vực lệnh tu sĩ không thể nào đào thoát hoặc là phi thăng hoặc là thân tử đạo tiêu tuyệt không con đường thứ ba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 l a m chân tâm thì là chuẩn bị kỹ càng bày độc bảo xuyến tùy thời dự định xuất thủ cùng vân giật gặp thoáng qua thời điểm vẫn không quên cười trêu đ ù a m ộ t câu t ố t tuấn lan g quân mội mội thật sự là có phúc lớn đâu tống tân t ử hư lạnh một tiếng thân hình chuyển động theo bất quá cũng không đối lam chân tâm độc thủ mà là ngăn cản muốn rời khỏi bạch vô khuyết nàng nói ngươi liền không cần đi bạch vô hế cùng thiên tản môn đã bị ta diệt đi cũng không kém ngươi một cái, cái gì bạch vô k u y ế t nghe vậy kinh hãi lại vừa nghĩ tới chính mình gần đây tâm thần có chút không tập trung ngươi lai đúng là bởi vì cái này duyên cứ nói xong tống tân từ cũng không đợi đối phương làm ra phản ứng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 dịch thiên hành nghĩ thầm chính mình khó mà ngăn cản song trọng thiên kiếp dự định b ứ ớ c ra không ngờ đã bị thiên kiếp khóa chặt nơi đây không cách nào rời đi trái lại tống quảng lâm không chút hoang mang đã hạ quyết tâm kéo lấy đối phương cùng nhau táng thân lôi k i ế p phía dưới dịch thiên hành mắng tống tân từ trước diệt cực lạc môn lại diệt tiên h tàn môn ngũ đại tông môn đã bị nàng chiếm cự thứ ba ngươi còn muốn giúp nàng được cái gì tống quảng lâm đáp tự nhiên là trừ bỏ ngươi cái thai hòa này lúc này ngươi nhất định phải đem chuyện làm tuyệt ngươi nếu không chết lòng ta khó yên mái vòm vỡ ra hình mạng n ệ n tìm vấn tử kim k nếu là lợi khí hóa thần cảnh chạm đến lẹ thẻ lôi quang lập tức thần hồn vẫn diện việc không cứu trợ khả năng phản hư cảnh đụng phải cũng biết vỡ nát thật vất vả có được trở lại nguyên trạng đại đạo hình thức ban đầu chỉ có hợp đạo cảnh có thể dùng tự thân đại đạo nỗ lực trèo t h ố n g vân giật cảm khải nói đây chính là thiên kiếp Đây c ũ nhưng g k ô n hắn lần thứ nhất lãnh hội thiên năng, g phải thứ hội là t đạo uy r ớ giới c đó thế t r o tranh hắn từng hắn nhìn lần i thiên diệt kiếm ế c chút, chú qua trang. một mắt thấy thiên đạo hủy diệt chú kiếm sân trang. Nhưng sân đạo l này hắn nhìn thấy lôi kiếp vẫn là không khỏi cảm khái thiên đạo c h ỗ kinh khủng đây cũng không phải là nhân gian nên có lực lượng càng kinh khủng chính là nơi đây lại có song trọng thiên kiếp hai đạo thiên lôi dây dưa rơi xuống uy lực càng là trước đó chưa từng có liền ngay cả tự mình trải qua thiên kiếp bùi kiêm r a cũng không khỏi cảm t h ắ n nói cho dù là năm đó ta cũng vô pháp ngăn cản loại trình độ này lôi kiếp ma tôn dịch thiên đi ngẩng đầu nhìn lên trời đã là tế ra tất cả át chủ bài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 nếu không phải vị này yêu mà không được ma tôn trợ rút thu thanh l i ê n làm sao rơi vào một cái một phân thành hai một nửa sống ở trong ngộng một nửa thân ở nhân gian nhận hết đau khổ có chút năm xưa nợ cũ đặt ở chỗ đó không phải quên mà là phải chờ tới thời điểm then chốt sẽ cùng ngươi triệt để thanh toán Tấu chương chương thiên địa vô dụ. Chương 279, thiên địa vô dụ. Bạch khuyết cùng tống tân từ một thế mấy chương chương Chương Bạch cùng ác chiến, càng đánh càng chính cảnh chục phiên đánh kinh hãi. Rõ ràng chính mình、so、với đối phương sớm nhập hợp đạo cảnh mấy chục năm, như song, ràng năm, nào so đạo với đối địa địa bị vô vô vô dụ. dụ. sớm là Rõ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 băng rút lui bán trượt mới là chuyện bọn họ am hiểu nhất vân giật cùng bùi kim ê ra đều không có ý định xuất thủ t ư ơ n g trợ đến một lần tống tân từ khí thế kinh người căn bản không phải do người khác đ h n g tay thứ hai hôm nay tống tân từ cùng d i v a n g có chút khác biệt thần xác quặn cu h ngược lại là thứ hai mấu chốt là hai đầu lông mày nhiều chút bá khí ở kiếp trước nàng nhất thống ma tông càng là cùng chính đạo huyết chiến mấy lần đã sớm thành tên nếu như thật ma tôn người cũng tùy theo trở nên lanh k h ố c vô tình lúc này nàng thái thượng vong tình đạo đã đại thành ngày bình thường sở trường chiêu số thi triển đi ra uy lực kinh khủng bạch vu khuyết bắt đầu còn có thể miễn cưỡng vượt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 bạch vô khuyết thân ảnh tùy theo dừng lại trong mắt tràn đầy khó có thể tin một kiếm này trước hết nhất chặt đứt dĩ nhiên là đại đạo của hắn sau đó mới là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo không thiếu sót bạch ngọc tay cuối cùng thì là tại hắn mi tâm lưu lại một đạo cực nhẹ cực mỏng vết kiếm đại đạo đức gãy sinh cơ đoạn tuyệt đến tận đây thiên tàn môn người cuối cùng rốt cục vẫn lạc nhân g i a n vân giật đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt n g h ĩ thầm chiêu này thiên địa vô dụng coi như đụng tới linh vận mặc người hoàn thiên hoặc là nam cùng phi thiên thiên đạo đồ phương viên cũng là không chút thua kém nếu là có hướng một ngày nàng phi thăng thiên giới đến lúc đó thì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 hắn đã đem thần niệm r ố t vào trong tay những cây khiến cho sắc bén vô cùng so với thần binh lợi khí không chút thua kém dịch thiên hành không thể tránh thoát một kiếm này huyết hồng bảo giáp bị nó xuyên thủng may mà tránh khỏi chỗ yếu hại chỗ hắn còn đến không kịp t h ở dốc đạo thứ ba lôi k i ế p liền lại rơi xuống tống quảng lâm n g ư ơ i cái tên điên này dù là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí dịch thiên hành rốt cục chịu không được tống quảng lâm không ngừng đâm lưng lần này hắn thế mà chủ động hướng về tống quảng lâm đánh ra trùng đệm một quyền huyết xác họa diễm tràn ngập thiên đ i ệ đem tống quảng lâm thân ảnh một n ụ m t u ậ n vệ ngay sau đó vô biên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 tống quảng lâm bên kia cũng không chịu đ ổ i ngạch kháng ấ y đạo thiên kiếp sau hắn toàn bằng ý niệm trèo trống nếu không chỉ sợ sớm đã chết dịch thiên hành nói ra n g ư ơ i ta nếu là tiếp tục tranh đấu tất nhiên sẽ chết tại đạo thiên kiếp thứ năm phía dưới chính hợp ý ta nhất định phải như thế sớm đã trả lời qua ngươi làm gì hỏi lại thiên kiếp tổng cộng có chín đạo cái này đạo thứ năm chính là một chỗ đường danh giới khác biệt c h i đại giống như bên trên tam cảnh cùng xuống tam cảnh này g đ ê m khác biệt đến lúc này nếu không toàn lực ứng phó đối kháng thiên kiếp nhất định chết không toàn thây d ị thiên hành trong mắt dần dần tràn đầy tuyệt vọng hắn biết do đợi đến tiếp theo một đạo thiên kiếp hạ xuống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 càng là xuyên qua dịch thiên hành trên người ngập trời huyết diễm dịch thiên hành cảm thấy tự thân đại đạo đã sắp phá nát ngay tiếp theo nhục thể cũng có vô số vết dạn lan tràn khắp nơi hắn nói ta ta không c a m tâm tống quảng lâm lại quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi phương hướng lúc này hắn đã bất lực phát ra âm thanh chỉ có thể dùng miệng hình nói ra chiếu cố tốt tật tử ngay sau đó vô hạn lôi quang tre mất hai người thân ảnh tấu chương song chương hai trăm tám mươi không nguyện phi thăng chương hai trăm tám mươi không nguyện phi thăng không trung tử kim kiếp vân theo lôi quang cùng nhau tan hết vạn hồn động đã là cảnh hoang tàn khắp nơi hôn loạn khí lưu lệnh rất nhiều đá vụn phiêu phủ ở giữa không trùng hoa có cây tối cảng là không có sinh cơ tống quảng lâm ôn hỏa thiên hành đã hoàn toàn biến mất vô t u n g sạch sẽ đến phảng phất chưa hề xuất hiện qua tống tân từ đi và o phụ thân bỏ mình chỗ xoay người nắm một cái b ù i đất lại mở ra bàn tay kinh ngạc nhìn xem trong lòng bàn tay hạt cắt bị gió thổi đạt được chỗ bay tán loạn vân giật tâm tình cũng là nặng nề vô cùng tại hắn kế hoạch ban đầu bên trong chỉ là dự định lấy tán g kiếm cốc cùng đùi kiêm ra lệnh ma tôn tâm sinh kiếm kỵ không nghĩ tới nhà phụ đại nhân thế mà lựa chọn hy sinh chính mình vì nữ nhi triệt để trừ bỏ hẩ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 vân giật sờ lên cái mũi có chút xấu hổ tự nhiên không thể nói tống tân từ đã thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước chỉ có thể mặc cho người bên ngoài tưởng lầm là đậu phòng nguyên nhân tống tân từ nói ra ta bế q u a n sau vân giật liền giao cho ngươi chu tước lập tức đỏ mặt cũng không biết có phải hay không mình suy nghĩ nhiều vội và nói n ta khẳng định nhìn chằm chằm hắn không cho hắn ra ngoài hái hoang n ắ t cỏ nàng nghĩ thầm lúc trước đi đông an thành nếu không có chính mình đi theo cái kia hiến vương phi khẳng định cũng phải trở thành vân giật một bút tình trái tống tân từ nhìn về phía l ộ n lạp dạt dò nhớ kỹ luyện kiếm tiểu gia hỏa ngoan ngoán gật đầu đáp ứng kỳ thật hắng v mưa rơi càng lúc càng lớn không trung dần dần dành dụng không ít mây đen tống tân tử thấy thế không khỏi nhớ tới táng thân t i ê n kiếp dưới phụ thân liền hạ quyết tâm bắt đầu bế quan chu tước tại bùi kim ê ra chỉ đạo xuống tế ra bất tiện tiên long phượng s o n g hoàn cấp tốc b i ế n lớn long vòng ở trên trời phượng hoàn trên mặt đất vừa v ẫ n đem chọn tòa biệt viện bao phủ trong đó bởi vì tống tân tử tu vi quá cao thiết hạ trận pháp còn cần thu phong liên hợp đám người toàn lực xuất thủ nương theo lấy tống tân tử thân ảnh cũng bị nuốt hết trong đó nàng hướng vân giật mỉ cười sau đó liền bị triệt để vây ở long phượng tỏa linh trong trận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 tam vị viêm đ ộ n chính là chu tước bản mệnh thần t h ô n g vừa và o hóa thần cảnh liền tự hành lĩnh mộ bây giờ nàng vào phản h ư cảnh đồn thuật cũng so lúc trước mạnh không ít lúc trước thân ở vô danh tiểu trấn nàng liền có n ắ m chắc mang theo tống tân từ thoát đi nơi đây đồn thuật mạnh có thể thấy được l ồ n đỗm bất quá tam vị viêm đ ộ n tiêu hao quá lớn chu tước chỉ có thể một bên phục d ụ n g đan dược bổ sung linh khí một bên không ngừng thi triển mấy lần về sau đã là sắp thoát lực một đám lửa tại trong sơn cốc chống rông xuất hiện hai bóng người sau đó xuất hiện vân giật nhận ra nơi này hơn p â n nửa liền là hồng linh chỗ ân thân thế là gọi ra phương viên một tay cầm kiếm một tay nắm ở chu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 những à n g t cái kêu bị hồng linh giấu ở trong vũng bùn gián kiến trột chủ trùng vừa cảm thụ đến lam thật lòng khí thức lập tức phản chiến từ hướng thế mà nhao nhao hướng về chủ nhân chạy như điên chật nhìn đen kịt vũng bùn phảng phất có sinh mệnh kết thành một đoàn lại một đoàn nhúc ních không ngừng làm cho người buồn ôn lam chân tâm thân ở trong đó trên mặt ngây thơ ý cười ngược lại vô cùng hưởng thụ trong miệng nàng ngâm nga lấy dị tộc điệu hát dân gian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 Lá lá Trưng một ặ t trái. lá m cái mọc r a đầu trâu toàn thân trắng như tuyết độc nhãn xá đôi thú nhỏ đứng tại lam chân tâm đầu vai bộ dáng mặc dù đáng yêu trên thân khí tức lại sâu không lường được một vị hợp đạo cảnh tu sĩ còn chưa đủ đúng là còn phải lại tăng thêm một cái g i ư ờ n g như hợp đạo cảnh yêu thú hồng linh lúc này đấu trí hoàn toàn không có lập tức vì u ố nhận g n lầm đệ tử biết sai lam chân tâm c ư ờ i hỏi tất nhiên biết sai vì sao không đem bảo vật trả lại ta dạy đệ tử cũng muốn đưa về bảo vật thế nhưng một đường bị tông môn trưởng lão đệ tử truy sát thật sự là có cực khổ nói vậy ngươi bây giờ có thể nói, nói chuyện ngươi có gì khổ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 lam chân tâm đưa tay tìm t ò i hai loại bảo vật liền lập tức bay đến lòng bàn tay hóa thành viên đạn lớn nhỏ trong miệng nàng thổi ra tiếng còi một cái vô cùng to lớn nhẹ lập tức lao đến dừng ở mỹ nhân bên người làm ghế ngồi của nàng nói một chút đi đánh cắp bản giáo bảo vật về sau ngươi cũng đã làm những gì lam chân tâm ngồi tại nhện độc trên thân c h ậ t nhìn tựa như mỹ nhân lớn tám đầu chân rất là quái dị hồng linh không dám lựa gạt lập tức đáp ta nhận đến vương triệu đại viêm nhờ vả ăn cắp bảo vật là vì đi đông an thành đại náo một trận a đại viêm cho phép ngươi chỗ t ố gì g i t a tìm kiếm thất lạc nhiều năm muộn đã tìm được chưa? Không có. vừa dứt lời hồng linh bỗng nhiên cảm thấy bên thai mắt lạnh đúng là một đầu thanh xà chẳng biết tại sao mọc ra l a m thật lòng đầu lâu không hiểu thấu xuất hiện tại bên người mình nàng cười nói sắp chết đến nơi còn không thành thật ta hồng linh cắn chặt rằng nghĩ thầm vô luận như thế nào cũng không thể nói ra chu tức sự t ì n h không phải lấy l a m thật lòng tính tình lúc nào cũng có thể giận chó đánh mèo h ắ n người trừ cái đó ra còn có một loại khả năng cái kia chính là l a m chân tâm một khi biết được chu tức thân phận sẽ lập tức đem nó bắt được khắp nơi áp chế từ đó chính mình chỉ có thể sống không bằng chết vì nàng làm việc quái xà thân ảnh loẽ lên một cái rồi biến mất phản phất vừa mới chỉ là ảo giác lam t r â n tâm lại xuất hiện tại nện trên lưng u u nói ra hôm nay ta tâm tình không tệ ngươi có biết vì sao hồng linh d u n d ẩ y nói đệ tử không biết ma tôn chết bởi thiên kiếp giới chính đạo tống quảng lâm cũng là như thế hai tòa đặt ở ta dậy trên người đại sơn cứ thế biến mất chẳng lẽ không đáng vui v ẻ sao đáng giá lam t r â n tâm ánh mắt một l ệ n h đã như vậy ta cho ngươi một con đường sống cái này bảy độc b ả o xuyến bên trong kịch độc ta chỉ xuất ba phần khí lực nếu ngươi có thể gắn gượng qua bảy loại kịch độc tàn phá ta liền tha mạng của ngươi hồng linh trùng điệp dập đầu nói đa tạ giáo chủ khai ân nàng chỉ có thể như thế không có lựa chọn nào khác bất quá ngay tại thời khắc mấu chốt một đạo kiếm quang t ừ trên trời gián xuống dẫn tới lam chân tâm cũng nhìn sang trong mắt dị sắc liên tục nàng tự nhiên đã sớm cảm ứng được có người cũng tới đầm l ấ y bên này chỉ là lại không nghĩ rằng lại sẽ là cái này vừa có duyên gặp mặt một lần nam tử vân giật đem chu tức cùng hồng linh hộ tại sau lưng lấy phương viên kiếm h ỏ a địa vi lao kiếm khí trong nháy mắt ngăn cách rất nhiều đ ộ n vật về sau hắn mới chắp tay hành lễ cười nói lại gặp mặt lam giáo chủ lam chân tâm ra vẻ ngượng ngập nói nguyên lai là, là tân tử phu quân người ta thật đúng là có duyên đâu không biết tiểu ca ca xưng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 l a m thật lòng con mắt lúc này mới nhìn về phía chu tước ha ha thật đúng là có thú thì ra như vậy các ngươi tỉ m ộ i một cái được t r ô n cất kiếm cóc thu một cái vào ta vạn và độc giáo chu tước vịnh ồ n g linh không nói một lời sợ nói nhiều sai nhiều hoàng vân giật kế hoạch l a m chân tâm quả nhiên trở mặt như l à sách vậy thì thật là tốt hai cái cùng một chỗ giết để giải mối hận trong lòng ta vân giật cười nói ta đã có cầu ở lam giáo chủ đương nhiên sẽ không tay không bắt sói a quý giáo vạn đều lên nhân số tháng trước đã từng xuất hiện tại phù diêu tông không biết lam giáo chủ phải chăng có chỗ nghe thấy lại có việc này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 Mấy vị t ô nàng g không có gì hứng thú, còn nói cái gì chủ có còn cái con phỉ phỉ thú, thú đối nói n y c h ẳ lành, hiện t h chắc h ế c ắ nhện dẫn p á cái t Từng bất tử rất cứng nhắc, vẫn là vị tiểu ca ca này thức thời.、Nàng、từ đại hoạ. nhắc, cứng vẫn này Nàng n ca ca lao là vị trên lưng nhảy xuống lanh lợi đi đến vân giật diện trước đưa tay đụng đụng đạo kiếm khí k i a bình t h ư ớ n g lập tức ở phía trên lưu lại một đạo ngũ thải ban lan chỉ ấn độc tính kịch liệt đảo mắt liền đem kiếm khí ăn mòn hầu như không còn vân giật diện không đổi màu cũng không lui lại nói ra chẳng lẽ lại giáo trụ là từ đại mạc bên tia đụng phải con thú nhỏ này lam chân tâm vốn định thừa nước đục thả câu không nghĩ tới lại bị đối phương một câu điệp phá nàng hiếu kỳ nói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 c h í nô h ảo p lời ê này g ngược phù s i n lại là có lý dù sao những tông môn khác có thể có một cái hợp đạo cảnh tông chủ coi như đốt đi cao hương chính khí tông thế nhưng là có một vị lao thiên sư tăng thêm ba vị thiên sư còn phải lại tăng thêm một cái phong mặc nghe tiểu ca ca tiểu nói này giống như chúng ta thật hẳn là liên thủ lam chân tâm nói đến đây đột nhiên lời nói xoay chuyển ta thế nào cảm giác ngươi vẫn là có ý định tay không bắt sói đâu lúc này hai người khoảng cách rất gần nàng tuy tiện liền có thể lấy đi đối phương tính mệnh bất quá vân giật bất vi sở động thần s ắ c như thường nói yêu đều hiền thế cơ duyên vô số lam giáo chủ tự nhiên là nghĩ tìm hiểu nguồn gốc nhìn xem có thể hay không thông qua con này phỉ phỉ tìm tới càng nhiều đầu thú lam chân tâm nghe đến đó đã tin hơn phân nửa nghĩ thầm t á n g kiếm cốc cô ra quả nhiên thật không đơn giản yêu đều một chuyện tương đương bí ẩn chính mình cũng là ngẫu nhiên đi ngang qua đại mạc mới đã nhận ra gì thường nàng tiếng cơ hỏi cái t i ê tiểu ca ca ngươi muốn cái gì?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 giống như p h ủ sinh mật tàng vô thức giới cái kia đạo thiên trụ chỉ ở đặc biệt thời điểm mới có thể hiện thân lam chân tâm mắt đẹp nhất truyền cân nhắc một phiên qua đi nói ra tốt ta tiểu ca ca ngươi thuyết phục ta vân giật đa tạ lam giáo chủ bất quá lam chân tâm đột nhiên lại nói ma tông người người đều nói thánh nữ chỗ đó đều tốt ta nghe không quá dễ chịu cái kia lam giáo chủ muốn như thế nào không bằng ngươi theo giúp ta đem xuân một lần nhìn xem ta cùng tống tân từ cái nào d ư ờ n g c h e ở giữa bản lĩnh lợi hại hơn nghe được nơi đây chu tước dốt cục nhị không được tiến đến vân giật bên người nhưng không nói lời nào chỉ là trợn mắt nhìn lam chân tâm trêu đồ nói chẳng lẽ vị này không chỉ có là hồng linh m u ộ i muội cũng là ngươi hảo m u ộ i muội vân giật bắt lấy chu tức thủ đoạn ra hiệu nàng không được hành động thiếu suy nghĩ nói ra xem ra lam giáo chủ đã làm ra quyết định bằng không thì cũng sẽ không ra nói đùa giỡn tại hạ ta lời nói này cũng là thật tâm từ lòng ý đẹp tại hạ tâm lĩnh chỉ là ta ra nương t ử tính tình lam giáo chủ nên có châu nghe thấy lúc này vì ma tông suy nghĩ vẫn là không cần phức tạp đi lam chân tâm quyết miệng nói ngươi người này ai chỗ đó đều tốt liền là nhắc gan vân giật cười không nói lam chân tâm phất tay triệt hồi đ ầ y trời đ ộ n vật từ đầu đến cuối lại chưa có xem hồng linh phản phất đây chẳng qua là một viên không có chút giá trị con c ử nàng tiếng cười giống như trung bạc quay người rời đi ta tạ i yêu cũng chờ ngươi đến lúc đó mong rằng tiểu ca ca không được quên hôm nay ước hẹn đợi đến nhìn không thấy người này thân ảnh chu tước rốt cục nhẹ nhàng thở ra vội vã cuốn cùng hỏi chúng ta không sao vân giật đáp nàng người này coi trọng nhất lợi ích giết hồng linh đối nàng vốn là không có gì chỗ tốt bây giờ cùng táng kiếm cốc kết xuống m i n ư ớ c nàng thì càng sẽ không độc thủ lam chân tâm thế mà tốt như vậy nói chuyện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 chu tước nghĩ nghĩ cảm thấy lời này có lý lại nói do lớn minh trả lại chúng ta đưa t h ê m mời mời đại trưởng quý gặp mặt một lần a việc này sau này hay nói nên nói nói tòa kia yêu đều tin tức v ạ năm n trước yêu đều chính là thượng cổ yêu tộc thánh địa về sau tại nhân yêu đại chiến bên trong bị chôn nói điểm chính gần đây đại mạc thường xuyên nhìn thấy hình thù kỳ quá yêu thú người bình thường nhận không ra chính là luyện khí cảnh tu sĩ cũng không nhận ra đoán chừng đều là thượng cổ yêu thú hậu đại chu tước chăm chú giảng đạo nói đến cũng là kỳ quái lan thật lòng đầu kia phỉ phỉ nhìn bộ dáng vẫn là con non yêu đều bên trong đến cũng là tình huống như thế nào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 đến lúc đó thế lực khắp nơi phân biệt ra trận tạm thời cũng là không cần sinh tử tương bác miễn cho bị phúc thiên cắt hái được quả đảo chu tước linh cơ k h ẽ động có biện pháp nào không đem bọn hắn n g ư n g tụ vân giật lắc đầu nói chính ma hoán hận chất chứa quá sâu tuyệt đối không thể liên thủ những tán tu kia mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được cả đám đều nghĩ đến ăn đối phương liền ngay cả chúng ta cùng bạn độc giáo ước định cũng không thể coi là thật chỉ có thể tùy cơ ứng biến trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe phiền t h o á nhất vẫn là phúc thiên các ngoại trừ triệu vô tương cùng tiêu bố ý n nói không chừng bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau đúng còn có một cái việc nhỏ quên cùng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 bất quá cái kia hồng y gì cô nương danh hoa có chủ chẳng biết tại sao lại xuất hiện tại hồng tụ lâu loại địa phương này viên đa tình tâm sinh hoài nghi liền lập tức đi theo muốn tìm tòi hư thực một đường theo tới ngọc đẹp cát vừa vặn nhìn thấy hồng y gì cô nương bưng mâm đựng trái cây đi vào n h à gian vì bên trong nam tử nhẹ nhàng nắm vớt b ả vai kỳ quái ta nhớ được vị cô nương này ngưỡng mộ trong lòng người không dài dạng n à y a chẳng lẽ nói nàng đã di tình biệt luyến nếu là như vậy vị y i ế t trái ôm phải ấp quý công tử chẳng phải là thành loan đại đầu đây cũng không phải viên đa tình trí nhớ không tốt chỉ trách hôm đó vân giật chính là lấy tô tín bộ dáng h i ệ thân v i ê n đ a t ỉ n h càng xem càng là hô đ ồ lại cảm thấy nam tử kia bộ dáng mặc dù thay đổi khí chất lại giống nhau đến bảy tám phần hắn đang nghĩ ngợi nghe được bên trong người kia nói khách nhân sao không tiến đến tâm sự ai bị phát hiện v i ê n đ a t ỉ n h xuất thân chính đạo danh m ô n lúc này cũng không nhăn nhó dứt khoát thoải mái tiến vào nhã gian bồi tội nói tiểu sinh trong lúc vô tình nhìn thấy c ô nhân sinh lòng hiếu kỳ lúc này mới theo tới có nhiều m ạ o m n ộ i mong rằng thứ tội chu tước ra vẻ kinh ngạc nói lại là ngươi cái này đang đồ tử cô nương thế mà còn nhớ rõ tại hạ ta ta thật sự là cảm động không hiểu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 chỉ thấy viên đa tình bỗng nhiên trở nên điệu x s u đầu điệu x s u não không có khả năng chẳng lẽ sư m ộ i nàng ưa thích người là đại sư minh đại sư minh liên là chính khí tông đã định tốt đời kế tiếp trưởng môn tay chân của ta huynh đệ tình cảm chân thành thân bằng phong mặc vân giật v ô v ô viên đa tình b ả vai an ủi nén bi thương một cái là chính khí tông một đời thiên tiêu ván đã đóng thuyền phi thăng cảnh một cái là chính khí tông long hồ sơn nhị thế tổ phản hư cảnh tu vi một cái bình bất mãn nửa cái bình lẫn lư luận tu vi luận nhân phẩm luận thanh cựu mọi thứ không bằng quả thực tuyệt vọng bất quá viên đa tình chỉ là xa s u t chỉ chút liền lại tỉnh lại không có việc gì tối thiểu ta bộ dáng hơi thắng đại sư huynh vân giật nghe vậy không khỏi nghĩ lên vị kia người mặc tử kim trường bảo đầu đội bàn lòng quan tuổi trẻ kiếm tiên nghĩ thầm đa tình n g ư ờ i n g ư ờ i này ưu điểm lớn nhất liền làm mù quáng tự tin viên đa tình chẳng lẽ sự tình liền không có chuyện cơ sao vân giật đương nhiên là có vân huynh mau nói x ả o x ả o sư m ộ i ưa thích phong mặc có thể phong lặng yên chưa hẳn thích nàng a tấu chương s o n g chương hai trăm tám mươi bảy phong mặc chương hai trăm tám mươi bảy phong mặc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 vân giật nghĩ thầm phong mặc người này bị lực phi phạm quả nhiên là chính đạo tống tân tử đúng ngươi tất nhiên cùng phong mặc quan hệ không tệ không đúng hẹn hắn cùng nhau tâm sự nghĩ biện pháp mở ra khúc mắc dạng này chẳng phải liền có thể thành toàn lẫn nhau v i ê n đ a tình diện lộ khó xử ta người này có chút ăn nói vụ về chưa hẳn có thể nói rõ được hắn nói xong hai mắt tỏa sáng nếu không vân linh giúp ta vừa vặn rất tốt cái này dù sao cũng là các ngươi chính khí tông việc nhà ta nhúng tay thích hợp sao ngươi lấy ta làm huynh đệ ta đâu có không tin đạo lý của ngươi v i e n d a tình nói xong liền lấy ra một khối truyền tin ngọc phụ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 vân giật mắt thấy hai người hướng mình đi tới liền chủ động hành lê nói tại hạ vân giật từng tại phù diêu tông tu hành xem như bên kia nửa cái đệ tử viên đa tình kinh h ỉ nói nguyên lai vẫn là người trong đồng đạo trước đó lại một mực bên cùng vân huynh nghe ngóng việc này phong m ặ t hai mắt nổi lên màu vàng đúng là thi triển thần thông một chút nhìn thấu vân giật theo hầu thanh liên phú diêu phương viên ba món kiếm ý dục dịch phương viên kiếm linh càng là chiến ý giạt rào phản hư cảnh kiếm tu nền móng sạch sẽ xé, công pháp khí tức vậy mà cùng phù diêu tông thanh liên tông phủ sinh tự đều có liên quan phong mặc một phiên suy tư nghĩ thầm đối phương không giống kẻ xấu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 Mà đ â nói nói phong Vân g i mạc nghe xong xứng sở sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi là gác xép trên lầu vị kia phong minh thế mà còn nhớ rõ ta để vân huynh chết lời ta cái kia sư mội bởi vì ta xuống núi ta lòng có áy náy một đường âm thầm che chở gặp nàng thụ thương dưới tình thế cấp bách lúc này mới ra tay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 mắt thấy vị này chính khí tông quân tử rốt cục vào cuộc vân giật cười nói không bằng chúng ta t ỏ a hạ chậm rãi trò chuyện đi viên đa tình nhìn phong mặc thợ ơ liền thọc hắn một cái hỏi làm sao bên kia thoát thân không ra ngược lại là không sao đợi đến phong bạo l ắ n g lại yêu đều liền sẽ tự hành mở ra ta lưu tại bên kia chằm chằm vào cũng sẽ không thay đổi cái gì viên đa tình nói ra quả nhiên ngươi chính là mượn cớ trốn tránh xảo xanh ả một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao d á vẻ tấu c h ư ơ n song chương hai trăm tám mươi tám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 vân giật lời nói này phát ra từ thực tình phong mặc nghe xong cũng không phát giác được gì thường hắn hỏi nếu là yêu đều mở ra vân huynh phải t r a n g dự định đi vào vân giật đáp tự nhiên là muốn đi vào không chừng có thể đụng tới tốt đẹp cơ duyên đâu gặp gỡ chính ma hai đạo lẫn nhau chém giết ngươi sẽ giúp a i tha thứ ta nói thẳng chính ma hoán hận chất chứa đã lâu tranh đấu không thể tránh được bất quá theo ta thời đến yêu đều bên trong chỉ sợ có huyền cơ khác đến lúc đó đáng giá cảnh giác hẳn là do lớn minh cùng một chút dâu ở đằng sau nhận không ra người ra hỏa phong mặc chằm chằm vào vân, giật, vân huynh là chỉ vân g ậ t nói ra phú diêu tông cùng phụ sinh tự liên tiếp bị tập kích việc này mặc dù bị bọn chúng giấu g i ế m xuống tới nhưng hẳn là không thể gạt được chính khí tông a phong mạc không nói chỉ sợ lại là c ố lực lượng kia âm thầm quậy phá lần này không biết lại phải liên lụy bao nhiêu người vô tội phúc thiên các liên tiếp công kích thiên trụ hỏa loạn địa mạch dẫn đến nhân gian đã là càng ngày càng loạn lần này yêu đều tái hiện tại thế kỳ thật cũng cùng bọn hắn có chỗ liên quan nếu không phải thiên trụ liên tiếp bị hao tổn địa mạch bất ổn như thế nào dẫn phát khủng bố như thế một trận phong bạo phong mạc vẫn chằm chằm vào vân g ậ t không thả không thể không nói người này quả thực cao nào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 vân i hai liền ê lên, n tình. chính muốn đa đạo đồ cao Mắt thấy ẩm vị v giật, giật nói ra v i ê n đ a tình ngươi tất nhiên nữa thích x ả o x ả o sư muội sớm chút cho thấy tâm ý không phải tốt vì sao nhất định phải đem chính mình đóng vai thành hoa hoa công tử chọc giận nàng tức giận còn có phong m ặ t ngươi cũng giống vậy cự tuyệt nữ từ tâm ý nhất định phải gọn g à n g không cần cho đối phương lưu lại bất luận cái gì tưởng niệm càng không thể lừa nàng chính mình đã có người trong lòng loại chuyện hoang đường này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 chẳng phong ả i thành. t r xương phòng 3 người phòng mặc ộ t mật, cho tới tận hứng vừa rồi tắn tình thời phiên cho hứng rồi đi. Viên đa tình đi mưu đồ đa bí vừa t thể tại hiện hẳn không xuân, do h ỗ cùng c vân giật bái ẩ mặc Phong m mặc dù nhìn xem vẫn như c ũ lãnh đ ạ o lại chủ động đối v â n giật nói ra đợi đến yêu đều mở ra mong rằng vân huynh đối chính khí tông đệ tử trông non một hai vân giật nói ra hẳn là nếu là phong huynh phát hiện người giật dây manh mối cũng làm phiền thông báo một tiếng nói xong hai người lẫn nhau nhìn đối phương trọng trọng gật đầu phong mặc bắt lấy viên đa tình thân h n h lõe lên không thấy đợi đến nơi đây triệt để không có hai người bọn họ khí t ứ c ẩn giấu thật lâu chu tức rốt c u c t i ề n thân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 linh nao g đạo diệp n i ệ m y Di cũng không biết chuyện gì xảy ra trong lòng luôn luôn có gan không tường dự cảm cảm thấy nguyệt nha thành bên kia dường như sẽ có đại sự phát sinh bởi vậy nàng ngày bình thường tu hành không quan tâm liền ngay cả thích xem nhất thoại bản cũng biến thành nhạt như nước úc vương thần lai nhìn ở trong mắt một phiên khảo giáo về sau phát hiện diệp n i ệ m y Di tu vi đã vững chắc tại hóa thần cảnh năm c h ố i liền quyết định thả nàng rời đ ả o về nhà thăm người thân đối với cái này nam cung chức t r ư ớ c kích động nhất kêu la muốn cùng tiểu diệp t ử cùng nhau rời đi không nghĩ tới lại bị vương thần lai một tiếng tự tuyệt ngươi không phải nói muốn chờ hợp đạo cảnh lại đi ra thai hỏa nhân gian sao bây giờ vừa mới nhập phản hư cảnh liền dám ra ngoài đ ă n ý nam cung chức trước không phục nói thối tự quỷ ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó à cái này mênh mông đông hải nếu không có kinh luân tương trợ ta nhìn ngươi có thể chạy tới chỗ đó vương thần lai căn bản không có đem tiểu nha đầu coi ra gì phối hợp uống rượu vẽ tranh đi hắn vẫn không quên tại thuyền hoa thiết hạ cái giới sợ nam cung chức trước tức hồn hện ngày nào trộm đạo đổ đi bảo bối của hắn rượu ngon dù sao những chuyện này cái kia hôn thế ma vương đều từng làm qua diệm n i ệ m y thì nghe xong chỉ có thể chính mình một mình về nhà nhất thời cũng có chút tâm hoàng ý loạn Nàng tuổi vừa mới kinh nghiệm sống chưa nhiều trước đó đi bộ đường xa chính là đi theo vân d ậ t lúc này mới thuận buồn u ô i gió x u ô i dòng không nghĩ tới lần này lại muốn chính mình đ ộ c hành khó tránh khỏi cảm thấy bất an nam cung trước trước lôi kéo tiểu diệp từ trở về hòn đảo một bên khác nhà gỗ nói ra ngươi đừng lo lắng ta nhất định sẽ bồi tiếp ngươi diệp n i ệ m y khổ sở nói thế nhưng là tiên sinh không cho phép ngươi tự tiện rời đảo nếu không ta đi van cầu kinh luân c ầ u cái k i a nho nhỏ thư đồng làm cái gì bạn cô nương tự có diệu kế cái gì diệu kế liền giống như ngày thường để cho ta bám vào trên người của ngươi sau đó ngươi lại dùng cựu chuyển định hồn châu làm h i ệ m hộ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 d i ệ p n i ệ m y r i mới dám gỡ xuống cựu truyền định hồn châu đem trong cơ thể nam cung chức trước phóng ra hoa đào tinh rốt cục trở lại nhân gian hưng phấn không thôi c ư ờ i to nói ha ha ha ta nam cung chức trước lại trở về lúc này hai người đi qua vương thần lai một phiên rèn luyện một cái là hóa thần cảnh năm c u ố i một cái là phản hư cảnh giai đoạn trước tu vi như thế đặt ở tu chân giới cũng có thể xông pha húng chi d i ệ p n i ệ m y r i đi là hồn xây đường đi một thân công pháp biến nào khó lường trong tay còn có cựu truyền định hồn châu loại bảo vật này nam cung chức trước thân p ụ n à n nam tu vi trời sinh cùng kiếm đạo thân cận nếu là có người đối cắp nàng lòng mang ý đồ xấu thật đúng là muốn cân nhắc một chút cân lượng của mình d i ệ p n i ệ m ý thìa nhìn xem có chút sầu não mặc dù trước trước bồi tiếp chính mình cùng nhau ra đảo nhưng nàng lúc này lại có chút không nợ vương thần lai cùng kinh luân nam cung t r ư ớ c trước cán đủi đừng muốn làm tiểu nữ nhi tư thái chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem xem ngươi vân ca ca sao lời này quả nhiên dễ dùng d i ệ p n i ệ m ý thìa lập tức mặt đỏ tới mang h a i nói ra vẫn là về trước n g u y ệ t nha thành rồi nói sau được thôi ta cũng muốn đi xem một chút hầu lão đại cùng chi lão nhị bọn hắn đợi đến xem hết bọn hắn ta liền dẫn ngươi đi ma tông tìm vân g ậ t đã lâu không gặp cũng không biết hắn cùng Tống Tỉ Tỉ thế nào. còn có thể thế nào tổng không đến mức hải tử đều sinh ra tới nam cung chức chức không che l ệ n miệng diệm n i ệ m y ý ỉa nhẹ nhàng chừng nàn g một chút đổi lấy hắc hắc một tiếng cười quái dị đôi này thiếu nữ một người mặc trắng n h ạ t một cái xem biết nhìn xem ngược lại là cảnh đẹp ý vui đi đi tiêu diêu khoái hoạt đi đi Diệp Niệm ghi tâm mau mau y hề hưu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 Mua đi một i đi m đ o ạ ngày này g hai người cuối cùng đi gần nửa lộ trình tìm một chỗ thế tục thành trấn đắt chân nam cung chức trước một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngữ khí sách lúc này mới đi bao xa làm sao lại mệnh mọi thành dạng này diệm nhậm y phàn là nói ta như giống như ngươi là phản hữu cảnh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 bên này nam cung chức t r ư ớ c đang do dự có hay không muốn đi qua tham gia náo nhiệt lại nghe được có người hô cứu mạng à ai có thể mau cứu nữ nhi của ta lòng nhiệt tình hoa đảo tinh lúc này cũng không lo được càng nhiều đứng dậy liền xông ra cửa sổ ngự phong đổi theo đạo h ắ t ảnh kia mà đi d i ệ p n i ệ m y xác nhận mệt mỏi thật sự vậy mà đối với cái này không hề hay biết còn tại ngủ say sưa lấy im bật mà dừng, bình tĩnh lại. tiếp h lấy lại là một bóng người xuất hiện ở giường bên cạnh ở trên cao nhìn xuống nhìn xem diệm nghiệm y thân thể kích động đến run nhẹ nhẹ dường như nói khát đã lâu hung thú rốt cục nhìn thấy ngon miệm thức ăn Long cung h chỉ m ố ăn như i ó c u ố triệt diệm y gì hậu nghiệm ê y di tâm nói không ổn không nghĩ ra như thế nào không hiểu thấu đụng tới tên sát tinh này cung triệt bây giờ đã là hoàn toàn thay đổi cũng không tiếp tục là đã từng thiếu niên anh hùng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 ngươi chẳng lẽ thoại bản đã thấy nhiều thế mà còn chuyển ra kiếp trước loại này lý do thoái thác theo như ngươi loại này thuyết pháp coi trọng nhà ai cô lương liền nói kiếp trước hữu duyên đối phương không theo chính là có dựa vào ngươi ngươi vẫn là trước sau như một nhanh mồm nhanh miệng chỉ là không biết sau đó ngươi là có hay không còn biết giống bây giờ như vậy mạnh miệng cung triệt một bước sai từng bước sai cung triệt mảnh mặt làm n ơ trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn ý cười là các ngươi bước ta biến thành dạng này chuyện cho tới bây giờ ta ngược lại muốn xem xem còn có ai có thể cứu ngươi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 đầu chọc phía trên tuân g a gân xanh liền ngay cả thân hình cũng theo đó phồng lớn mấy phần trống áo bào đen s ắ p bể nát hắn lại nhìn bên tường diệp nhậm y dìa nơi nào còn có trước đó bé thọ trắng bộ dáng rõ ràng là đối với mình đến đã sớm chuẩn bị nam cung chức trước cười khởi nói nhìn ngươi bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ g á n g vẻ thật sự là nhìn một chút đều cảm thấy buồn nôn cung triệt hai tay bóp lấy cổ quái phát ấn trong tay áo bay ra mấy cái màu tím tiểu trâu sau đó liền có mấy đạo nữ tử thân ảnh từ đó hiện ra đến những cô gái này toàn thân hiện lên thanh bạch tri sắc quỷ khí âm trầm đúng là đã bị hãn luyện ch c ngày n đồng thời ngoài cửa sổ còn có một đạo h á t ảnh đột nhiên vào ọ t v người này chính là trước đó dẫn dụ nam cung t r ư ớ c trước rời đi người kia nàng hai mắt vô thần cùng những k h ô i lỗi kia không khác nhau chút nào chỉ là tu vi hơi mạnh người này khuôn mặt có chút q u e n mắt bị d i ệ p n i ệ m ý gì hãy nhận ra được lại là phù sinh tự bên trong từng tre chở c u n g triệt đại hạ quận c h ú a tâu ngọc đình d i ệ p n i ệ m ý gì kinh ngạc nói ngươi lại đối nàng cũng hạ độc thủ diệp n i ệ m y từng cùng tâu ngọc đình từng có một trận thần thương thiệt chiến tuy nói lập trường khác biệt nhưng ở tiểu diệp tử xem ra vị quận chúa kia chỉ là thiếu thông minh tăng thêm đầu góc đần chưa hẳn là cái người xấu với lại về sau tâu ngọc đình còn giúp lấy cung triệt tại phụ sinh tự thả một thanh đại h ỏ a có thể thấy được thật sự là yêu cực kỳ nam tử này mới có thể cùng hắn xông ra đại h ỏ a như thế chỉ có như vậy một cái si tình nữ tử thế mà bị ô u hiếm nam tử s i n h s i n h làm thành một bộ khôi lỗi dù là diệp n i ệ m y h y loại này tốt tính nhìn thấy tình cảnh này cũng không nhịn được nổi trận lôi đình nàng hai tay không ngừng biến hóa phân biệt bóp ra nhiều loại cao thâm mặt ch sau một khắc chỉ thấy cả tòa xương phòng đều bao phủ tại màu tím bên trong trên mặt đất càng là hiện ra một đạo phức tạp phụ lục đem trong phòng ba người tính cả những khôi lỗi kia đều phong tỏa ở bên trong cung triệt thấy thế bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai、like、hai cái này thiếu nữ đã sớm làm chuẩn bị nam cung chức t r ư ớ c giả bộ như trung tế dẫn chính mình hiện thân mà diệp n i ệ m y d thì là bày ra t r ấ t pháp chỉ chờ người nguyễn mắc câu quả nhiên là cùng vân giật thường thường pha trộn cùng một chỗ nữ nhân không có một cái là đèn đã c ạ n dầu cung triệt phát ra gầm lên giận dữ vừa nghĩ tới đã từng nhận qua những cái kia k h u ấ lập tức trên thân tả khí tăng gọt ba phần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 lệnh nam cung t r ư ớ c trước không nhịn đau hạ sát thủ nghĩ thầm nếu là thật sự đánh chết các nàng vậy những thứ này khôi lỗi liền triệt để không cứu nổi thật tình không biết cung triệt đoán được hai tên thiếu nữ lịch duyệt quá nhỏ bé hai tay càng là chưa hề dính qua máu tươi liền hạ quyết tâm dùng cái này kiềm chế lại nam cung t r ư ớ c trước sau đó lại chậm dai trừng trị nàng nhóm hai người hàn quốc không dự định đối diệm nhiệm y dỉa xuất thủ cười c ầ n nói chờ ta đem ngươi h ú t khô cũng thay đổi thành cùng các nàng một dạng k h i lỗi như thế nào ngươi không cần sợ sệt ta phi thăng đắc đạo về sau ngươi liền có thể theo ta cùng nhau thăng thiên hạ không khoái hoạt quyên vân giật tiện nhân kia diệm n i ệ m y tiếp trước kiếp này ngươi cũng là người của ta ngoài ý liệu là diệp n i ệ m y trong mắt cũng không sợ gì sợ kinh hoàng chỉ có một mặt nước hồ tỉnh táo bình tĩnh nàng nhìn thoáng qua tâu ngọc đình trong lòng cuối cùng vẽ bất nhận rốt cuộc xóa đi sau một khắc diệp n i ệ m y vì t ế ra cựu truyền định hùng châu cung triệt chưa bao giờ thấy qua bực này phát bảo giờ phút này cảm nhận được nó quỷ dị khí t ứ c doa đến liên tiếp lui về phía sau cựu truyền định hùng châu chính là thiên hạ hết t h ể hồn xây khắc tinh liền ngay cả hợp đạo cảnh triệu vô tương đụng p ả i nó cũng không chiếm được chốt ố t cung triệt chỉ đem diệp n i ệ m y v y nguyên xem như nguyệt nha thành tiệu công chúa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 chính là c u n g triệt đã từng bộ kia thiếu niên anh hùng bộ d á n g c u n g triệt mỉm cười nói gả cho ta làm nữ nhân của ta cứ như vậy cái gì bi kịch cũng sẽ không phát sinh d i ệ p n i ệ m y thì hệ cao mày phát hiện c u n g triệt phảng phất đã hóa thành tâm ma của mình vung đi không được hình dạng của hắn không ngừng biến nào khi thì biến thành đã từng c u n g triệt khi thì lại hóa thành yêu tăng về sau thế mà còn biến thành vân giật vân giật nói ra ta rõ ràng không yêu ngươi sớm biết ngươi như thế có người ban đầu ở nguyệt nha thành còn không bằng không cùng ngươi c ò n biết d i ệ p n i ệ m y thì tim đau xót quỳ g i ả xuống đất đã là dần dần không phân rõ chân thực cùng hư hảo nam c u n g chức t r ư ớ c nóng lòng cứu người xuất thủ chính là sát chiêu nhưng c u n g triệt căn bản không đi né tránh thế mà tùy ý đối phương giết chết bộ kia rách dưới túi da theo hai cây yêu ma cánh tay bị nam c u n g chức t r ư ớ c c h ặ t đ ứ t tiếp lấy lại là một kiếm xuyên qua tim sinh cơ đ o ạ t tuyệt nhưng c u n g triệt mặt mỉm cười đông nhiên hóa thành một đoàn khói đen xông vào diệp nghiệm y hệ mi tâm đúng là dự định hóa thành đối phương tâm ma từ đó cùng nàng hợp làm một thể Tấu chương chương tiền duyên chương chương Chẳng song, nhưng cũng bởi vậy rơi xuống rất dễ bị người phụ thân bệnh căn nam cung chức trước nhìn thấy một đoàn mây đen bao phụ tại tiểu diệp từ giữa lông mày liền cũng dự định phụ thân diệp nghiệm y trong cơ thể giúp nàng đuổi đi cung triệt chỉ t i ế c một bộ thân thể dung nạp hai bộ hồn phách cũng đã đến cực hạn nam cung chức trước nếu là cưỡng ép tế bảo chỉ biết nứt vỡ diệp nghiệm y để tối ra nàng sốt ruột và phần hết lần này tới lần khác cũng sẽ không sử dụng cựu truyền định hồn châu không biết như thế nào cho phải cùng nay đồng thời diệp n i ệ m y thức hải bên trong đoàn kia mây đen chia làm ba món thân ảnh không phân rõ cái nào mới là thật t â ma cũng hoặc là toàn bộ đều là cung cười, toàn niên triệt trên ý nghiệp ý ngươi vì sao không gì thiếu sao mặt là là triệt tới ta. bộ đều để ý ý ý vì yêu tăng cung triệt diện mục dữ tợn người ta mệnh trung chú định có đoạn nhân duyên đây là thiên mệnh không thể làm trái vân giật thần sắc lãnh đ ạ m ta tình nguyện chưa bao giờ thấy qua ngươi đừng muốn làm tiếp dây dưa cái này ba món thân ảnh phân biệt biểu tượng kiếp trước kiếp này cùng kiếp sau kiếp trước phu quân kiếp này nghĩa duyên cùng chính mình đ ấ y lòng chờ đợi kiếp sau có thể vĩnh viễn không chia l i ệ n người kia ma âm sâu thai không ngừng tàn phá lấy diệm n i ệ m ý n g h ĩ tâm thần làm nàng lung lay sắp đổ nhưng nàng cắn răng đau khổ trèo trống nghĩ thầm tuyệt đối không thể lâm vào hôn mê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 Về p h ầ nói p sau càng là thâm thúy khắc sâu, sáng nàng còn mang theo đi lục y thiếu nữ đem hết toàn lực đem đạo này hồn lực đâm về cái tia ba món thân ảnh bên trong nhất làm nàng khó mà hạ thủ vân vân giận cho dù đến sống chết trước mắt trong nội tâm nàng y nguyên chỉ chứa lấy vân giật về phần cái người đ i ê n kia một dạng cung triệt chưa hề nhập qua mắt của nàng mà theo hồn lực xuyên qua vân giật thân thể một đạo mây đen tùy thời hiện hiện ngăn không được phát ra gạo thét hai cái cung triệt bất chi bất giác đều đã tiêu tán nơi đây ngoại trừ diệp n i ệ m y hiể liền chỉ còn lại có dần dần tiêu tán đoàn kia mây đen hắn lúc sắp chết muốn hóa thành đối phương tâm a lại không ngờ tới diệp n i ệ m y hiể vậy mà như thế tâm văn ngay cả một đầu cuối cùng sinh lộ đều không n g lưu nàng không chỉ có đối cung triệt tâm văn đối với mình đồng dạng tâm văn h ô n g ác đến có thể ở trước mặt giết chết mình người thương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 diệp n i ệ m y r ì hề nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười ủng hộ ta cái gì cầm xuống vân giật a a tông t ỷ t ỷ chúng ta khẳng định không so được nhưng chu tức vẫn là có thể đến lúc đó ta giúp ngươi đối phó nàng quả nhiên là thoại bản thấy quá nhiều mạch suy nghĩ đã khác hẳn với t h ư ờ n g nhân diệp n i ệ m y r ì hề nắm lấy trước trước tay cười gật đầu nói ân gặp lại nhất định bắt lấy hắn b ú n cùng nay đồng thời tại phía sang nguyệt nha thành vân g i ậ t đột nhiên cảm giác được toàn thân phát lệnh dường như bị người nào âm thầm ghi nhớ chu tức thấy thế chế nhạo nói đều là phản hư cảnh tu sĩ làm sao một bộ sắp cảm lệnh sinh bệnh dám vẻ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 Cả đời người à y t ư ơ n lai còn biết còn gặp đ ợ c rất nhiều n g ư cái ó đó lẽ lúc liền sẽ đến p h t h ệ này ta cũng không phải l lưu vối. người cái Sách, n à phát biểu nếu để cho viên đa tình nghe qua khẳng định hận không thể vụng trộm học khắp nơi khoe khoang vân giật bất đắc dĩ nói đều là lời thật lòng chu tước lại nói nữ tử chúng ta có đôi khi tính tình rất quái lạ nhìn xem không thể nói lý nhưng là có một chút ta cảm thấy tiểu diệp tử cùng ta rất giống quyết định một người liền sẽ không quay đầu khẳng định như vậy nhưng ư g i loại này hoa hoa công tử tự nhiên không hiểu vân giật giải thích hơi có vẻ tái nhợt cái này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 loại này thủ đoạn có thể giấu giếm được hắn sao t h ử một chút thôi chu tước nghĩ thầm đương nhiên có thể giấu giếm được hắn bởi vì phong mặc đối kế hoạch nhất thanh n h ị sở tuy nói l ừ a gạt tiểu sư mội lộ ra không quá đạo đức khả phong mặc đã bị nàng quân lấy sợ thật sự là lại khó tiếp nhận mỹ nhân tâm ý trừ cái đó ra có lẽ còn có một số những nguyên do khác t ỷ như phong mặc cũng sợ tiểu sư mội quá quấn q u y ế t si mê bị người nào đó nhìn x i n h lòng không thích tại chu tước một phiên cổ động phía dưới sở xảo xảo quyết định thử một lần vị cô nương này nghĩ vừa ra là vừa ra không bao lâu liền chuẩn bị sẵn sàng tuyển cái lương thần cắt nhật An Đan Dược liền bắt đầu giả chết.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 phong mặc lập tức lui ra phía sau nửa b ư ớ c thần s á c xoắn suýt xem ra tựa hồ đang suy nghĩ phải chăng muốn hy sinh chính mình đối tiểu sư m ộ i làm viện thủ đều nói tình yêu khiến người đầu t r ò n váng lúc này sợ xảo xảo cũng không lo được suy nghĩ quá nhiều chỉ cảm thấy thương tâm không thôi phong mặc mặc dù không nói gì nhưng hắn lui ra phía sau nửa b ư ớ c nhưng thật giống như cái gì mới nói nghe đó là lòng của thiếu nữ vụ thanh âm may mắn mà có quy tức đan tác dụng sợ xảo xảo mới không còn cảm xúc sụp đổ trực tiếp khóc ra thành tiếng nàng thực sự không hiểu vì sao chính mình cũng hạ quyết tâm cho sư huynh làm tiểu hắn lại như c ũ không chịu tiếp nhận chính mình ngay tại sở xảo xảo tâm cho ý lạnh lúc viên đa tình đột nhiên đứng ra hắn thần sắc kiên định ta nguyện dùng ta đầu này tính mệnh đội xảo xảo sư mội tỉnh lại đáng tiếc vân giật không thể tận mắt thấy viên huynh đệ tốt nhất diễn kỹ không phải nhất định phải vì hắn cao giọng lớn tiếng khen hay thấu chương xong chương 294, n mươi b n g o ạ long vợ sổ chương 294, n mươi b n g o ạ long vợ sổ sở xảo xảo cũng không phát hiện đủ loại ly kỳ t r ư n g hợp bình thường không thấy tâm hơi phong mặt một mực hôm nay trở về nguyệt nha thành vừa vặn lại tại nàng chúng độc sau chạy tới đầu tiên viên đa tình theo hắn cùng nhau đến đây thế nhưng là ngoại trừ hai người này bên ngoài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 sợ xào xào thở dài đều nói liệt nữ sợ chỉ làng ta coi là đạo lý kia trái lại cũng tốt dùng, không nghĩ tới lại cho đại sư h i n h thêm nhiều như vậy phiền phước viên đa tình tâm h ư nói khả năng hắn cũng không có như vậy phiền ngươi như thế nào không phiền ta hắn mới nói đã có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử ta còn ỷ vào sư m ộ i thân phận q u â n q u y ế t chặt lấy cái này dù sao chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên sư h i n h không có khả năng không thích ngươi chỉ bất quá không phải tình yêu nam nữa thôi sợ xào xào càng nghĩ càng là bị thương chưa phát giác ở giữa chạy xuống hai hàng thanh lệ liền đem khuôn mặt chôn ở giữa gối không nói nữa viên đa tình không biết như thế nào cho phải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 vắng vẻ một viên phương tâm đột nhiên lại bị lấp đầy ngoại trừ một chút cảm động càng nhiều thì hơn là ấ y n ấ y nàng len lén đánh giá trước mặt viên đa tỉnh nghĩ thầm hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã chính mình như thế nào lại đối với hắn không có hào cảm chỉ là hắn trên miệng không đ ứ n g đắn càng muốn nói những cái kia lời vô vị lúc này mới càng xem hắn càng không vừa mắt lúc này viên đa tỉnh túi đầu trong lòng đồng dạng chưa ấ y n ấ y đồng thời có chút hối hận chính mình không nên thiết lập v á n cục thăm dò hắn còn nghĩ tới nếu như chuyện hôm nay cũng không phải là một tù tịch mà là thật đến sinh ly tử biện thời điểm chính mình vẫn là không nguyện ý hy sinh một mạng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 bên trong chia làm long hồ sơn thần tiêu đạo phong lộ môn tam đại phe phái đều có một tên thiên sư tòa c h ấ n n g à y bình thường các luyện c á t có việc thương nghị thì đều quy về thiên sư phủ q u ả n hạc chỉ nghe đại thiên sư một người hiệu lệnh bất quá nó phe phái xa xa lớn hơn phủ diêu tông đan kiếm sách ba cát khoa trương c h ú t nói ba cái phe phái tùy tiện kéo một cái đi ra đều là chính đạo ngũ đại tông môn cấp bậc đây cũng là chính khí tông vì sao có thể một mình chiếm lấy một châu c h i địa nguyên nhân thậm chí không cần thế tục vương triều gắn bó thái bình bằng vào tự thân liền có thể bảo hộ một châu không ngại a khang trong đó long hồ sơn lấy tính mệnh song tu nghe tiếng bên ngoài,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 Chu tống ư ớ c ôm lấy nói, tân lấy v g từ tính tình cao lạnh cứ ít làm ra tiểu nữ nhi tư thái ngược lại là chu tước nào tới trước mặt bắt đầu nũng ư ị u trong lúc nhất thời vậy mà để hắn có chút mơ hồ hỏng giống như càng ngày càng khó ngăn cản chu tước mỹ thuật vân giật cười vỗ vỗ chu tước cái chán ngón tay theo gương mặt vạch đến cái cằm nhẹ nhàng phát họa động tác như thế ngược lại đem chu t ư ớ c dọa đến nội vàng bông tay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 có thú ể thấy được những người này thật những h này được người có c t bản sự. vị ừ a kia vặn vân văn cũng đúng người minh hương liền giật trước thấy thú, chủ cảm đạo đ dự n nay tiến đến phó ước, nhìn một chút đối phương h hôm phó chút một đối ước, là người nơi nào, lại đánh lấy dạng gì tính toán. gì lại là, lấy Thú vị là, mấy ngày này n g u y ệ t nha thành tới không ít người tam giáo cựu lưu đều bao quát trong đó ngày bình thường phô trương lớn nhất người trong chính đạo lần này ngược lại đ i ệ u thấp thí dụ như chính khí tông đệ tử cũng chỉ là một đường ngự phong m à đến bao xuống một cái khách sạn đặt chân ma tông bên kia là bởi vì tống tân từ tuần tự diệt hai tòa tông môn và độc giáo đến nay mặt đều không lộ không biết giấu ở nơi nào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 Tiểu sát tài、vận. Trưng 296, tiểu sát tài vận. Vân giật ngồi thuyền trung, thuyền trước mắt trong thiên từ một tre khuất bầu trời lâu thuyền, thân ở trong đó thì ngồi đi mới Chiếc hải ngoài chiếc chu bầu lâu sáng. sẽ vào này là vận. vận. Vân vừa nhỏ không lên rộng bên lớn đến ra chỉ đó bảo mở xem ở phụ á t thể thành túy tiên hiện h với đông an quy lâu. mô có so p trách đưa đón vân giật tu sĩ lại là cái phản h ư cảnh a n nói không tầm thường không tiêu ngạo không tự ti minh chủ đã xin đợi nhiều thời còn xin vân trưởng quỹ đi theo ta hãn thân hình c a o lớn có một thanh kéo vỏ kiếm đao bảo kiếm xem ra cũng là một cái kiếm tu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 miệng n g ậ m một thanh bắt đầu bảo đao trừ cái đó ra thiên hải bảo chu bên trong sắp đặt tầng tầng lâu bỏ gian phòng như móc ngược đèn lưu ly ngọn bên trong tự thành một mảnh tiểu đ ộ n g t i ê n trên thuyền trung ương đường lớn thì phủ lên một đầu dài thảm chất liệu không rõ hiện ra r ồ i r à o linh khí đi ở tại bên trên làm lòng người bỏ thần gì. mắt thấy tình cảnh như thế liền ngay cả kiến thức rộng rãi vân giật cũng không nhịn được cảm thán nói có chút ý tứ dẫn đường tu sĩ cười nói vân trưởng quỹ có chỗ không biết c h i ế này bảo thuyền bên trong sắp đặt tiểu sắc tài vẫn bốn bộ phận mỗi một chỗ đều là tuyệt di các loại gặp qua minh chủ về sau không bằng từ tại hạ thỉnh vẫn trưởng quỹ khắp nơi dạo chơi vậy làm phiền còn chưa thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh dẫn đường tu sĩ nhìn xem lại có chút ngượng ngùng hạng người vô danh không đáng nhắc đến vân trưởng quỹ gọi ta khí làm liền tốt vân giật ngược lại là hứng thú khí làm chẳng lẽ còn có rượu làm s ắ c làm cùng tài làm vân trưởng quỹ quả nhiên kiến thức rộng rãi ha ha quá khen vân giật trong lòng ước lượng lấy gió lớn minh phân lượng càng nghĩ càng là kinh hãi tựu xác tài vận tứ sứ nên đều là phản hư cảnh giai đoạn chức hoặc là trung kỳ lại thêm một cái năm của minh chủ văn đạo tiên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 chế tạo vật này tài liệu cũng không giống phản phẩm chật chật chỉ tiếp có chút c â n cái mông nói đi hắn đ ỗ n g nhiên đứng dậy thân hình lóe lên liền xuất hiện tại sát khí nặng nhất sắc làm bên người ở tại bên thai nói ra người muốn giết ta sắc làm đầu tiên là giật mình ánh mắt hận không thể đem vân giật ăn sống n u ố t tươi văn đạo tiên vội vàng giải vây nói đều là nhà mình h ư n h đệ hòa khí vị quý Tấu giật một tiếng, thân quả quả chương chương Chương cười hương hương nhạo h song, Vân mềm. mềm.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 Cứ v i ệ c c rượu làm ũ n là là là giật không x cười n g nói một người một kiếm lúc này mới công bằng mắt thấy sắc làm nhẫn không giới khẩu khí này lại phải xuất thủ vân giật liền đối với hắn nói ra kiếm thứ nhất xem như lễ gặp mặt ngươi như lại đến động thủ vậy sẽ phải phân g ra sinh tử đây là quy củ của ta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 t i ể u s á c tài vận l i n h giáo vân giật cao chiêu lúc này trên mặt tuy có phẫn nộ lại đã không còn kinh m i ệ t vừa mới nhìn xem chỉ là trong nháy mắt một kiếm nhưng bốn người này lại cảm thụ được nếu là thật sự sinh tử tương bác chỉ sợ cũng liền là một kiếm sự tình tu vi một khi vào phản hư linh lực thần niệm nhiều ít không còn là chi phối chiến cuộc mấu chốt ai có thể tìm tới tự thân đường lớn dựa vào càng gần đây mới thực sự là đường danh giới tại vương thần lai thao luyện phía dưới vân giật sợ tu kiếm đạo vốn là cùng người thường khác biệt người khác là khổ vì tìm không thấy đường lớn vân giật lại là tiếp xúc quá bao lời nói nhưng vẫn là ghét bỏ bọn chúng không đủ đặc biệt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 s á c xứ nghĩ thầm chính mình bảo giáp chính là bảo vật khó được có thể dễ như t r ở bàn tay giấu ở các loại sơn thủy bên trong cùng cảnh bên trong người rất khó phát hiện không ngờ lại bị trước mắt kiếm khách hời hợt điểm phá hắn quả nhiên có chút bản sự ở trên người vân giật chậm rãi quay người nhìn về phía s á c xứ hỏi nếu muốn cùng ta đại chiến một trận s á c xứ mặt không biểu tình khôi giáp bên trên lá liễu nhao nhao dựng thẳng lên nhìn xem giống như là yêu thú trên cổ lân phiến có vẻ hơi dọa người hắn thân ảnh theo gió m à động vọ tới t vân giật kỳ quái là người này lần này xuất chiêu cũng không xác ý cho nên vân giặc lấy nục thân song quyền ninh địch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 nhà ta minh chủ vừa mới nhắc nhở qua ta hòa khí sinh t à i vậy thì chờ yêu đô một chuyện kết thúc ta lại nghĩ biện pháp lấy tính mệnh của hắn sắc xứ mặt lệnh lấy cùng tài làm gặp t h o á n g q u a trực tiếp đi trên thuyền chỗ bí mật tài làm nhìn qua bóng lưng hắn rời đi đối bên người vân sinh thú nói ra hôm nay thật đúng là đụng phải một vị diệu nhân hắn vừa xuất hiện tựu sắc tài vẫn tất cả đều biến bộ dáng khí làm không dám tức giận tài làm không nghĩ hòa khí sinh t à i sắc xứ đầu góc nóng lên nhất định phải giết người này còn có rượu làm lúc này thế mà cũng không uống rượu mà lại ôm bị thọc cái l ô thủng hồ lô lại đau lòng lại hiếu kỳ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 phía ngoài phong ấn c à n g là sắp phá nát nghĩ thầm không ngừng công chính mình ăn nhiều ngày như vậy h ả cát cuối cùng muốn tới thời gian yêu đô phía trên phong ấn lung lay sắp đổ cho nên có chút yêu thú đã có thể vụng trộm đi ra ngoài làm chân tâm trong tay phỉ phỉ chính là do này được đến về phần phong ấn n ớ i l ò n g một chuyện một mặt là nhận đến thuế nguyễn t a n mòn một phương diện khác cũng bởi vì c h ấ n thủ nơi đây phong ấn người ngàn năm trước vừa vặn qua đời từ hắn sau khi chết liền rốt cuộc không người áp chế yêu đô tản ra đầy trời yêu khí cho nên dẫn tới vụ cận yêu thú tinh quái tầng tầng lớp, lớp. người kia chính là ẩn cư vong ự tuyền nam cung phi thiên hầu lão có thể tại ngàn năm ở giữa mở ra t h ầ n t r í thậm chí hoa đảo tình còn có thể hóa thành hình người đều cùng yêu đô tản ra yêu khí có kiếp t r ư ớ c liên quan bởi vậy có thể thấy được côn trùng t r ă m chân chết còn d i ấ y ruộng tòa này yêu đô coi như lại nghèo túng cất giấu trong đó bí mật đồng dạng có thể khiến người ở giữa chấn động triệu vô tương trước chuyến này đến tự nhiên là vì thiên trụ tay hắn nắm chắc phong lệnh có thể không nhận báo cắt chỗ nhiễu liền đợi đến phong ấn bồi vỡ hắn liền lập tức tiến vào bên trong tìm kiếm đợi đến tìm tới thiên trụ về sau lại lập lại chiêu cũ dẫn tới tiêu bố ý ỉa đem nó đánh nát dựa theo các chủ thuyết pháp năm đó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 làm chân tâm người này đặc điểm lớn nhất liền là có ân phải đền có t h ù tất báo chỉ cần cẩn thận đừng đi đụng vào vạy ngược của nàng liền sẽ không chọc cho nàng động thủ đương nhiên làm một tên tu hành nhiều năm nữ tử vạy ngược của nàng không khỏi nhiều chút t ỷ như tuổi tác mỹ mạo cũng không thể sách độc trùng yêu thú cũng không thể căm ghét ghét bỏ không phải đều biết chọc giận nàng tức giận nổi g i ậ n đến lúc đó đồ cả tòa nguyệt nha thành cũng không phải là không có khả năng bây giờ thiết hồng không có ba trăm thiết p h ù đ ồ đối mặt hợp đạo cảnh thật đúng là chỉ có thể thúc thủ vô sách vân giật diện không đổi màu đi vào khách sạn vốn cho rằng bên trong sẽ là độc trùng khắp nơi bỏ loạn không nghĩ tới bên trong ngược lại là hết thể như thường khắp nơi đều là màu tím sương mù một đạo miêu cương ăn mặc thân ảnh như ẩn như hiện đang đối mặt lấy một tòa lư hương ngần người nàng nhìn thấy vân giật vội vắng ắ c đây không phải vân ca ca mà mau tới đây mau tới đây vân giật cơ cơ trước mắt màu tím sương mù lúc này mới phát hiện sương mù chính là càng thêm thật nhỏ côn trùng tạo thành hắn k h ẽ rửa gần dễ đi chủ động tàn đi cũng không biết đây cũng là làm chân tâm mân mê ra cái gì đ ộ c vật người này có thể trọng chấn vạn độc giáo chính là bởi vì nàng có chút am hiểu sáng tạo mới tình đ ộ n vật không chỉ có vì lấy tính mạng người ta có chút có khác diệu dụng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 lam chân tâm cảm thấy mất hứng vân b ự c nói có đôi khi ta cảm thấy ma tông cũng là một cái to lớn luyện của m á n h dịch thiên hành liền l á trước k i a luyện ra lợi hại nhất đầu kia cổ vân giật tán đồng đạo có lý hiện tại không đồng dạng lợi hại nhất biến thành tống tân tử nàng dự định lúc nào kế nhiệm ma tôn chi vị nương tử của ta đối loại này hư danh từ trước đến nay không có gì hứng thú nàng muốn rõ là không có hứng thú ta có thể thay nàng đường đ ư ờ n g vân giật cũng không biết lam chân tâm cái này ngôn ngữ phải chăng nói rõ nàng đã biết tống tân tử bế quan một chuyện hắn liền chủ động thay cái chủ đề nói ra Ta n g vừa vừa đây là tự nhiên bất quá coi như thật muốn chơi ngắn chân cũng là lam giáo chủ càng kinh khủng một chút miệng thật ngọn ta thích nghe vân t rất hỏi lam giáo chủ có thể nghe nói đại phong minh lam chân tâm hào hứng mệt mệt ngược lại là có chút ấn tượng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 trong đó tự nhiên cũng bao quát một chút đ ộ c vật lam chân tâm bỗng nhiên nói ra ta nhưng cho tới bây giờ không có nói qua ta chỉ cần đ ộ c vật loại lời này a tỷ như có loại yêu thú tên là trắng trạch truyền thuyết đụng phải nó người vận khí lại đột nhiên biến tốt từ đó xuôi gió xuôi nước ta đối với nó liền cảm thấy rất hứng thú đâu vân g i ậ t không nghĩ tới lam chân tâm nhắc lên yêu thú trắng trạch kinh ngạc nói trắng trạch đối ngươi độc thuật cũng hữu dụng chỗ lam chân tâm không chút nghĩ ngợi nói ra đương nhiên hữu dụng phải biết vận khí tựa như là một loại độc có thể để người ta sinh cũng có thể để cho người ta chết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 lam giáo chủ ngươi chỉ cần đừng ở phía sau động tay chân liền là đối ta trợ giúp lớn nhất lam chân tâm thích nghe nhất lời định luận mặc dù có chút lời nói không tính định luận nàng cũng có thể tự hành não bổ r a định luận chi ý nàng cười nói yên tâm nếu không có người trong chính đạo lẫn vào chuyện này ta giết hay không giết người còn phải xem tâm tình nhưng hôm nay chính đạo tiểu đậu đinh cũng đi yêu đô ta cho dù có lửa cũng biết phát trên người bọn hắn chính m a hai đạo oán hận chất chứa đã lâu không phải dăm ba câu liền có thể khuyết giải bởi vậy vân giật cũng không nói thêm cái gì ngược lại có phong mặt che chở chính khí tông coi như lam chân tâm độc thuật thông thiên đụng tới vị kia không nói đạo lý kiếm tiêm c ũ như g c ỉ có nẻ tránh phần.、Một、phiên nhàn Một thoại l qua không nói, vậy â n g i t thành độc tổ khách sạn thời sắc trời đã tối. Trong lòng của hắn còn tại tính toán rời đi đã độc đã khách hắn sạn lòng còn sắc của ê nhiêu u tu đô đạo Tông không chi hành còn có bao nhiêu biến số. Chính đạo phong mặc, hành phong chân tâm không thể nghi biến là ngờ bao Ma Lam số. tâm vân i hai người, mạnh nhất vặn vừa v đều bị giật liền ô kéo, không tạo loại xem một như thành quan định nhân. Như hệ thiểu phải Tối Giật l vi diệu. i vậy, Vân liền có thể đặt mình vào chính đạo ma tông cùng đại phong minh ba cái chiến cuộc bên ngoài không vào v ă n cờ mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng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 vân giật chỉ là thực sự không có cách nào đối một bộ nam không nam nữ không nữ thân thể hô lên tỷ tỷ hai chữ tuy nói hợp hoan tông đã hủy diệt nhiều năm bùi k i ê m gia lại cố ý đem một thân bản lĩnh truyền cho chu tước cũng coi là để tông môn lấy một loại hình thức khác kéo dài tiếp nguyên bản tống tân t ử mới là lựa chọn tốt hơn đáng tiếc nữ từ kia đi ra một đầu thuộc về mình đường lớn rốt cuộc dung không được những người khác đ ú n g tay vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác chu tước trời sinh mị sương cũng là nhân tuyển tốt nhất như vậy chu tước không chỉ có học được hợp hoan tông thuật pháp thần thông cũng thay đổi một cách vô tri vô giác học được rất nhiều tông môn lý niệm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 Phát hiện bên ngoài áp hiện hướng thò cái từng trong ngoài lợi, bên bên đầy đầu r ai nhìn, mặt m ũ chẳng đã ầ y chuyến nay ngay không khác như thuộc hôm thế nghe nhân chu mình công, cô lòng. Trong quen vân nói nói nào đóng cửa liền đóng người nói nên đón nào liền nương giật gốc tăm một Một tiếp một vật tức lời là ra, ra. đó đối đi đâu. đại đó, đều đi đ có cái cửa cửa cả buổi vì vị Ai, dạ, tự sớm nghe nói trong lâu tới cái chu tức cô nương người còn yêu kiểu h ơ n hoa hết lần này tới lần khác làm chính là quản sự sống thật sự là phung phí của trời lời này của ngươi nói liền không có đạo lý tất nhiên chúng ta đợi này cũng không cách nào âu ế m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 mắt thấy tú cầu liền muốn rơi xuống đất vân giật đưa tay đi bắt không nờ g chu tước thế mà lăng không cướp đi tú cầu thân hình tùy theo một lần nữa bay lên trên đi cùng nay đồng thời hồng tụ lâu các cô nương cũng mũi chân nhẹ v ọ n mượn dây lụa nhu kỉnh tại giữa không khóc lưng nhao nhao bay đến trên nhà cao tầng chu tước che miệng d a vẻ thẹn thùng kỳ thực là đang t r e o cợt vân giật lại đưa tay bên trong tú cầu ném đi tiếp tiếp lại ném các cô nương tất cả đều muốn đón lấy cái này mãi phúc khí chu tước cầm tú cầu hương trái các nàng liền đuổi theo phía tây chu tước cầm tú cầu hương phải các nàng liền đuổi theo phía đông như thế lặp đi lặp lại quên cả trời đất thằng đến chu t ư c đột nhiên đem tú cầu hướng không trung ném đi vừa vặn cùng vầng trăng sáng kia trùng điệp ở cùng nhau các cô nương vội vàng cười đ ù a bay đi tranh đoạt trong lúc nhất thời trên đài tơ lụa bay tán loạn một mảnh phân loạn chính như vân giật nội t â m hắn kìm lòng không được đi xem tú cầu mà liền tại hắn vô ý thức nửa đầu lúc chu t ư c thân ảnh đột nhiên treo ngược rơi xuống tóc xanh như suối bố rủ xuống vân giật vội vàng vươn tay đi đón vừa vặn rắn rắn chắc chắc đem chu t ư c ôm vào trong ngực chu t ư c mi tâm hoa điển gần như sắp muốn rán lên trán lần thứ nhất gặp nhau là tại vô danh tiểu trấn ngoài thành miếu hoang chính mình bởi vì cho một bức tượng thần vẽ dòng đ i ể m mắt hao hết lực khí toàn thân không tự chủ được từ chỗ cao tung tích lúc kia vân giật còn chưa tu hành không có cách nào giống như là như bây giờ tiếp được chính mình cũng chỉ có thể sung làm thịt người cái đệm cái kia một phát rơi cực kỳ r á n chắc may mắn mà có vân giật chu tước mới không có chút nào phát giác được đau đớn mơ hồ nhớ kỹ lần thứ hai là đang phi thiên bí cảnh hai người từ vòng xoáy rơi vào bí cảnh bên trong vân giật lại là làm đệm thịt cũng nhờ có hắn là cái quân tử hai lần tiếp xúc thân mật cũng chưa từng vượt hơn hắn người này có số đào hoa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 u ố n g quá nhanh ta còn không có phẩm da tư vị gì đâu khanh khách ngược lại ta liền chuẩn bị một chén rượu chu tước nghĩ thầm với lại rượu kia cũng không phải bình thường đồ vật mà là hợp hoàn tông b ả o bối nàng từ vừa mới bắt đầu liền hạ quyết tâm tối nay muốn để vân giật t hai kiếp khó thoát vân giật c h ầ m c h ầ m vào chu tước bờ ngôi nói ra nói xong cho ta rượu ngươi làm sao cũng đi theo u ố n g trộm chu tước đã l à ý loạn tình mê nghĩ t h ầ m hỏng tại sao mình đầu nóng lên nghĩ đến dùng miệng cho ăn rượu cứ như vậy chẳng phải là chính mình cũng trúng chiêu nàng lấy lại tinh thần thời điểm cảm thấy thân thể chậm nhẹ đúng là trong nháy mắt liền bị vân g ậ t ôm trở về g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 k sai, sai h ô một h c đêm qua đi vân giật mơ màng tỉnh lại phát hiện chu tức đối diện kính trang điểm nàng từ trong kính nhìn thấy người trong lòng cái bóng nghịch ngậm chừng mắt liếc hắn một cái nghĩ tới đêm qua hoang đường kìm lòng không được có chút bỏ mặt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 tự nhiên cũng liền không cách nào áp chế chu tước huống chi đ ù i kim ê gia cũng không muốn làm như vậy nàng lúc này càng muốn đem chính mình đường lớn t r u y ề n thừa tiếp nàng thăm thẳm thở dài nếu có thể gặp lại phu quân một mặt để cho ta từ bỏ đường lớn lại có gì khó nữ tử thụ tinh vây khốn chịu đủ tra tấn hiện tại chỉ muốn đạt thành tâm nguyện đạt được giải thoát bốn phong bạo càng ngày càng nghiêm trọng đặt đến chưa từng từng có trình độ kinh khủng vong ưu t u y ể n đã khô cạn trong đó nước suối sớm bị cuốn vào bão cắt không thấy tăm hơi phạm vi ngàn dặm đều chịu ảnh hưởng may mắn phần lớn người trước đó có cảm giác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 nương theo lấy phong ấn vớt vụn một cỗ ngập trời yêu khí đồng thời bắn ra một thoáng mùa phong bạo lại lần nữa hung manh mấy phần cơn bão táp này sen lẫn đồng đậm yêu khí bình thường người trong tu hành đều khó mà ngăn cản tùy tiện tới gần liền sẽ thân hủy sương tiêu tuy nhiên lại có một chiếc bảo thuyền từ m ê n h ngông chân trời bay tới đối mặt bão cắt bất vi sở động mặt trên còn có rất nhiều tán tu hưng phấn dị thường liên tục tán thưởng m ì n h chủ quả nhiên hào thủ đoạn nếu như chờ đến phong bạo tán đi lại tiến vào yolo bên trong đồ tốt sợ là sớm đã bị người vơ vét không còn thiên hải bảo chu hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngay đạo trước một mình đứng ở đầu thuyền trong tay lại lấy chu thiên bắt đầu trận hỗ trợ đã là đi tới vô cùng tiếp cận hợp đạo cảnh tu v i tiêu chuẩn mà tại đại mạc phía dưới còn có một đầu cực đại trùng cắt chính không ngừng nhúc nhích thân thể hướng phía trước đ u ổ i đi nhìn xem một v ề kỳ thực tốc độ cực nhanh với lại nó con đường này hoàn mỹ tránh đi ngoại giới bao cát phía trước còn có một đám linh thu hỗ trợ đào hàng không bao lâu liền đi vào yêu đô phụ cận đúng là so thiên hải bảo chu còn nhanh hơn mấy phần chúng cắt chui ra mặt đất mở ra miệng lớn một bóng người từ đó nhảy lên mà ra làm chân tâm trên thân không nhiễm chân thế phất phất tay phân phó những cái tia độc trùng tắn đi sau đó liền híp mắt nhìn về phía yêu、đô.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 chỉ sợ không cần nhiều lúc trận này trà sắt rất lâu gió lớn liền sẽ ngừng dù vậy đại đa số tu sĩ đỉnh lấy cồn u g phong t i ế n lên ý nguyên lộ già vô cùng gian nan vân giật tay cầm phương viên kiếm kiếm ý tinh thuần mặc dù tới chậm chút lại có thể phát sau mà đến trước qua ước chừng thời gian một nén nhang hắn rốt cục đi tới yêu đô cửa vào nhìn xem trước mặt cự long đồng dạng thành trì hắn nghị thầm phong mặc những người kia cũng đã đi vào có đoạn thời gian không biết có phát hiện hay không độ tốt càng quan trọng hơn là phúc thiên cắt phải trăng tìm được thiên trụ hơn p â n nửa là không có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 lúc này mới ngự kiếm sông vào cái kia phiến giống như thương long miệng lớn đại môn mà nương theo lấy thân thể của hắn tiến vào yodo cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thất sắc trong nháy mắt thiên đ ị a k i a sáng ả m đạm vô quang yêu khí nồng đậm đến cơ hồ hóa thành trận trận sương mù vẫn giật bỗng nhiên phát hiện nguyên lai、like、yodo kỳ thật bản thân chính là một tòa to lớn thành trì chỉ, chỉ là về sau bị t r ú c cựu âm hậu duệ nuốt vào trong bụng kỳ quái là nó cũng không tiêu hóa tòa thành trì này ngược lại đem nó nuôi dưỡng ở trong bụng còn nuốt vào rất nhiều yêu thú để bọn chúng tại trong thành nghỉ lại thằng đến chúc cựu âm hậu duệ bị tiên nhân chém giết nó trong b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 khó trách này g đó lam chân tâm chủ động định ngày hẹn chính mình còn nhắc lên trắng c h ạ c h một chuyện nguyên lai nàng đã sớm biết mình cùng đại phong minh mục đích xung đột cho nên c ô ý xuất lời dò xét đáng tiếc đáng tiếc như vậy phía bên mình cùng vạn độc giáo minh hữu quan hệ không coi là kiên cố vân giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác vậy các ngươi lại là như thế nào biết được lam chân tâm biết các ngươi muốn trắng c h ạ c h một chuyện tự nhiên là bởi vì chúng ta tại vạn độc giáo cũng có nhãn tuyến sắc xứ dừng lại một chút nói bổ sung chúng ta còn biết ngươi tự mình gặp mặt lam chân tâm cùng nàng tựa hồ kết xuống minh ước một chuyện hoặc thì ra như vậy hai bên đều tại đối diện sắp xếp qu vậy các ngươi có biết hay không ta cùng chính khí tông phong mặc cũng quan hệ không tệ s ắ c xứ đương nhiên biết vân giật đột nhiên nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng liền hỏi ta bên này sẽ không phải cũng bị các ngươi sắp xếp nhãn tuyển a s ắ c xứ trung thực đáp thử qua nhưng là không thành chúng ta chỉ tra ra ngươi mới là hồng tụ lâu chân chính người nói chuyện t ă n g kiếm cốc đơn giản dọt nước không l o ạ n cho nên minh chủ mới có thể phá lệ coi trọng ngươi vân giật nghĩ thầm văn đạo tiên cái này coi như thưởng thức nhầm người đem t ă n g kiếm cốc xử lý ngay ngắn rõ ràng việc này còn muốn quy công cho bùi kiêm ra cùng chu tước chính mình chỉ là cái vung tay trường quy thôi hắn cẩn thận cắt tỉa lại một chút manh、mối.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 rốt cục thấy được một chỗ lơ lửng tại thành trì trung ương chỗ cao đỏ s ậ m n h ó thịt mặt ngoài hình như có mạch máu từng cục giống như là một trái tim bẩn cái kia hẳn là long tâm biến thành nhất định là yêu đô chỗ có lói vân giật nghĩ thầm trên đường không có đụng phải làm chân tâm đám người kia bọn hắn hơn phân nửa đều tiến đến nơi đó một viên cực đại vô cùng long tâm sớm đã không có sinh cơ hóa thành tảng đá phía trên đó có thể thấy được mạch máu đ ư ờ n g vân nếu là lại nhìn kỹ lại những cái kia mạch máu còn giống như là từng đầu bậc thang vân giật cũng không đội lấy tiến đến chia lên một c h i n canh mà là tiếp tục dò xét chúng q a n h ngoại trừ long tâm hóa thành cung điện trước mắt hai bên còn phân biệt có một phương ngũ lục s ắ c đầm nước nhìn xem sền sệt dường như mật cùng một tòa tràn đầy lỗ thủng núi nhỏ hướng bên ngoài bốc lên ra màu sắc khác nhau sương mù nhìn xem hơn phân nửa không phải phổ thông mây mù yêu quái mà là khí độc vân giật một phiên suy nghĩ nghĩ thầm cái này hai nơi vừa vặn đối ứng c a n đ ả m cùng phế phủ lại thêm long tâm đều là đầu kia trúc cựu âm hậu duệ trong cơ thể khí quan thật sự là kỳ diệu thế mà đem long thân cùng nhân tộc thành trì hợp làm một thể bây giờ xem ra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 thần tiên có cứu. Chỉ tiếc văn đạo tiên sớm phòng bị, trên thân Chỉ phòng nhiên văn đống nổi có cứu. có đạo sớm bị, lam ê n trận một bảo q u n Ngọc Hoàng Phong liền không g giác được cố khí tức kia lập tức đầu chạy, phát khí lập á kia đầu quay d lên t r ư ớ chân Lam c tâm kinh ngạc nói thiên tâm m ư đ ộ châu c làm sao có thể phát bảo này truyền lại từ vài ngàn năm trước phi thăng một vị y hệ tiền nghe đồn có thể khắc chế thế gian tất cả đ ộ n vật chính là vạn độc giáo khắc tinh nhưng thứ này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết như thế nào đột nhiên xuất hiện tại văn đạo tiên trong tay lam chân tâm mặc dù ngạc nhiên bất quá rất nhanh khôi phục chấn định phát giác được cố khí tức kia cũng không phải là đến từ chân chính thiên tâm mười nói đúng ra chỉ là một mảnh vụ thôi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 lại nhìn văn đạo tiên bên kia không trung bảo tháp đồng dạng không phải là phạm vật lại có thể dung nạp rất nhiều y ê u thú từ đ ấ y tháp rơi xuống một chùm sáng vòng soi sáng cái nào liền tóm lấy cái nào mười phần bá đạo hai người này bắt y ê u thú tốc độ trong lúc nhất thời tương xứng chỉ là đáng thương những cái k i a vô chủ y ê u thú thật vất vả phong l ớ n bị phá nhưng phải tự do kết quả là đụng phải những này mánh khóe thông tin ê nhân loại tu sĩ bọn chúng cũng giống đối phó triệu vô tương bình thường phát khởi thế công nhưng lam chân tâm không phải cái gì tốt tính tiện tay rơi vãi một trận k ó i độc đến gần yếu thú lập tức chết một mạng lớn văn đạo tiên ngược lại là không có xuất thủ đánh giết yếu thú chỉ bất quá hắn quanh thân bao trùm lấy tầng tầng bảo quang ngoại trừ thiền tâm í ư ờ độc châu bên ngoài còn có rất nhiều hộ thể pháp bảo yêu thú căn bản không cách nào ảnh hưởng đến hắn như vậy những cái kia yêu thú rốt cục ý thức được đại sự không ổn chạy tứ tán l a m chân tâm d ự biết nói trước đều không có xuất thủ ngăn cản ngược lại thừa cơ từ đó lục x o á t trắng trạch tấu niên thể nên là sừng hiệu long thân tóc trắng bốn chân bộ dáng văn đạo tiên vốn là hướng về phía trắng trạch mà đến tự nhiên đối với nó hiểu rõ đi nữa bất quá cũng tìm tầm vài vòng thế mà đều không có phát hiện cùng loại bộ dáng yêu thú đây thật là kỳ khoái thai triệu vô tương tìm không thấy thiên trụ bên này hai người cũng tìm không thấy tâm tâm niệm niệm trang trạch chẳng lẽ yêu cũng còn cất g i ấ u huyền cơ gì có thể đem trong lòng người muốn nhất sự vật g i ấ u đi lam chân tâm không tin tả trong lòng đột nhiên sinh ra một đầu độc kế nàng vốn là chỉ tính toán lấy đi hợp nhãn duyên yêu thú cùng thụy thú bạch trạch về phần cái k h á c x u ấ t sinh tính mệnh dưới cái nhìn của nàng không đáng giá nhắc tới đã như vậy không bằng dứt khoát thống hạ sát thủ đem kịch độc bao trùm nơi đây sống sót tự nhiên chính là hữu duyên yêu thú nghĩ đến đây lam chân tâm không nói hai lời liền thi triển độc thuật một thoáng lúc một cỗ màu đen sóng lớn từ nàng đầu ngón t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 chỉ thấy tiểu gia hỏa thân thể không hiểu nghiên g một cái thế mà chỉ là nhận lấy một chút chảy ra đuôi bọ cạ p độc châm bay trở về chủ nhân c h i thủ phía trên n h u ộ n một chút màu vàng màu tươi lam chân tâm xác định màu vàng thú nhỏ đã trúng độc tuyệt đối chạy không được bao xa thế là lập tức đổi tới văn đạo tiên thì theo sát phía sau với lại lần này văn đạo tiên huy động trong tay bắt đầu đao một thoáng lúc ngàn vạn đao quang chém về phía mục tiêu lam chân tâm khe nhữ mày nghĩ thầm ta còn không có làm loạn ngươi cái phản hư cảnh ngược lại là nhịn không được nàng tiện tay đánh nát đao quang ném ra một con n ệ n lao thẳng tới văn đạo tiên mặt quả nhiên làm h ắ n bước ch Lam chân trên â m mệnh một màu mặc lúc này lười nhát lên, lấy tính mệnh của hắn, một lòng thú của được cái chạy này nhát thắng sung tính hắn, nghĩ nhất định phải bắt được cái kêu màu vàng thú nhỏ. Nó phải thừa bắt kêu dù ấ t tố sẽ từ từ ăn mòn toàn thân, luôn có thả chấm tốc độ thời t nhanh, nhưng ăn mòn luôn chấm độc độ điểm. có sẽ r thực tế màu vàng thú nhỏ tình huống so l a m chân tâm trong dự đoán còn muốn càng hỏng bét nó vốn là chỉ là một cái ấu thú dù cho đôi bọ cạp châm chỉ là đâm bị thương b ề ngoài của hắn trong đó kịch độc nhưng cũng lập tức làm nó tứ chi run lên s ắ p không có khí lực may mắn là nó tại phía trước cách đó không xa cảm nhận được một đạo có chút thân thiết khí tức kiên trì một chút nữa liền muốn có được cứu rồi Thấu chương ba trăm linh tám phế phủ sơn chương ba trăm linh tám phế phủ sơn vân giật cách thật xa liền phát giác được long tâm điện độc tĩnh nghĩ thầm hai người kia xác nhận sắp đánh nhau ai có thể nghĩ dẫn tới hai người xuất thủ kẻ cầm đầu có khác nó người chỉ thấy một đạo lưu quang đột nhiên xông ra long tâm điện thẳng đến vân giật bên này mà đến tựa như một viên màu vàng lưu tinh tốc độ cực nhanh đụng tới khẳng định không chiếm được lợi ích dưới mắt vân giật không rõ nội tỉnh vội vàng nghiêng người né qua không nờ tới kim quang dường như m ó mắt nhất định phải đâm vào trên người hắn đồ vật gì đợi cho tới gần màu vàng lưu quang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 hắn vốn không muốn làm như vậy thế nhưng màu vàng thú nhỏ nói nó có thể xua tan khí độc bảo hộ vân giật không bị ảnh hưởng đã như vậy vậy cũng chỉ có thể tin nó một lần lam chân tâm sau đó cũng đuổi tới phế phủ chất núi n h i ề u hứng thú nhìn xem những cái kia ngũ thải trường khí cái này dĩ nhiên là yêu thú thi thể hư thối sau g i à n h dụm mà thành khí độc có chút ý tứ có thể bị vị này vạn độc giáo c h i chủ khen ngợi có thừa độc vật tự nhiên bất p h à m giờ phút này ngay cả lam chân tâm thúc đẩy những cái kia độc vật đều nhao n h a u lui ra phía sau thế mà không dám lên trước tiếp xúc không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui lam chân tâm suy đoán ra ngọn núi này chính là phế ph có hấp thu yêu đô ô huế tác dụng nhìn ngọn núi k i a đồi mọc ra ngàn quật vận động liền có thể đoán được trong đó con đường khúc c h ế t hẳn là giống như là mê cùng một dạng nàng còn cần pháp bảo va chạm ngọn núi thăm dò trình độ cứng cáp phát hiện liền ngay cả hợp đạo cảnh tu v i thế mà đều khó mà ở phía trên lưu lại vết tích đây chính là yêu đô điểm đặc biệt dị thường kiên cố khó mà phá hư không chỉ có phế phủ sơn như thế long tâm điện cũng giống như thế vô luận triệu vô tương vẫn là lam chân tâm đều không thể phá hư thân rồng biến thành bộ vị đây cũng là yêu đều có thể sừng sững vào năm không bị báo cát hao mòn nguyên nhân cắt bản lam chân tâm suy nghĩ một lát lấy ra một cái túiểu quyết màu đuôi này dày một hút trong một thăm thú định đem độc đó, đi đã độc, được bên những bên Ngược vàng nhỏ trúng không khí châm bọ bao giò. vào vào cạp vò lại lâu. sự thật như nàng s ở liệu nếu lúc này màu vàng thú nhỏ chính là thành niên thể hẳn là sẽ đối độc tố nhiều chút k h á n g tính nhưng hết lần này tới lần khác nó chỉ là một đứa bé con cho dù chỉ là chầy r a cũng đủ để trí mạng theo vân giật mang theo nó trốn vào ngọn núi chỗ sâu màu vàng thú nhỏ trở nên càng ngày càng suy yếu đã là sắp mất đi sức sống lại chống đỡ một cái trước hỗ trợ chỉ con đường sáng vân g ậ t hướng trong miệng nó lấp không ít đắt dược cũng không biết đối với nó có hữu dụng hay không màu vàng thú nhỏ vẫn như cũ h i ể u xịu đầu h i ể u xịu não chỉ cái đại khái phương hướng vân giật lắc đầu vội vàng gọi ra thanh l i ê n phú diêu phương viên ba món kiếm ý bạn tại bên người hướng chỗ sâu thăm dò mà đi may mà bảy lần hoặc tám lần rẽ về sau cái k i a cố phiền lòng khí độc cuối cùng không thấy cứ như vậy coi như màu vàng thú nhỏ lâm vào hôn mê vân giật cũng không đến mức trực tiếp bị kỳ độc chết thế nhưng là tình thế y nguyên không thể lạc quan tìm cái yên tĩnh nơi hẻo lánh vân g ậ t lấy ba món kiếm ý thiết hạ tiểu trận đồng thời chiếu sáng nơi đây lúc này mới thấy rõ trong phế phủ độ bộ, bộ dáng cùng lòng tâm điện hơi tương tự đều là hóa đá sau nội tạ bên trong cũng cư trú rất nhiều cỡ nhỏ yêu thú vân giật lúc đến trên đường liền kinh động đến không ít có thể cùng khí độc cộng sinh nơi đ â y yêu thú phần lớn có độc tính như thế một tin tức tốt lấy l a m thật lòng tính tình nhất định sẽ không bỏ qua những cái kia cùng độc tính thân thiện yêu thú xác định an toàn về sau vân giật lúc này mới có dành chuyên tâm quan sát màu vàng thú nhỏ tình huống nó thân thể quả thực nhỏ nhắn xinh xắn nâng ở trong tay cũng không có bao nhiêu phân lượng lúc này n h ữ mày con mắt cũng chỉ là có chút mở ra mắt thấy đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu vân giật đưa nó cùng trong trí nhớ trắng trạch so sánh một phiên phát hiện là thật không khớp hảo nhất thời càng thêm hoài nghi thân phận của nó trắng trạch thể trắng thú nhỏ toàn thân màu vàng trắng trạch mọc ra một đôi sừng hiệu thú nhỏ thì chỉ có một cái sừng trắng trạch chính là long thân bốn chân thú nhỏ bốn ách phương diện này ngược lại là lạ thường đồng đều vân giật vừa nghĩ một bên t ử tu di d i ớ i lấy ra nhiều loại dược thảo đều là lúc trước đang phi thiên bí cảnh thu hoạch hắn cũng không biết màu vàng thú nhỏ bên trong loại nào độc chỉ có thể hy vọng nhìn tại nó có thể tự hành tìm tới khử độc chữa bệnh dược、hảo.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 tránh cũng không thể tránh trốn không thể trốn tấu chương xong